cố nam xanh chỉ là cười theo nửa ôm cô san nhiên rỗi tay cầm cố san nhiên tay vốn dĩ cho rằng liền một cái bảo bảo kêu đồ vật làm sao vậy nếu không một cái kêu nam bắc hảo cố san nhiên lập tức đầy đầu hát tuyến này nhị hóa có thể hay không lại động kinh một ít ta nhà ai tiểu hài tử kêu đông tây nam bắc ta người có thể lăn cố san nhiên trừng mắt nhìn cố nam xanh liếc mắt một cái cố nam xanh còn lại là cười ôm sát cô san nhiên hảo Nếu không một cái tiêu đông đông, một cái tiêu phân khối hảo. Cố san nhiên không nghĩ nói chuyện, thứ này vì cái gì đối đồ vật cái này từ như vậy yêu sâu sắc đâu, quả nhiên không phải cái đồ vật. Đông tu ngồi ở trong phòng khách mặt nhìn tivi, không ngừng cầu nhảy, hoàn toàn là thất thần, mà giờ phút này trên lầu mặt người đã đem không cần đồ vật chuẩn bị dọn ra đi. Lệnh hồ phu nhân thật là người tốt ta, luôn là thường thường tới xem tiểu thư, chẳng qua tiểu thư. Ai? đồng tu nhìn thoáng qua đang ở nói chuyện phiếm hai người kia hai người nhìn đến đồng tu chỉ là hậm hực mà cười đồng tiên sinh chúng ta trước đem đồ vật lấy ra đi ném các ngươi nói lệnh hồ phu nhân thường xuyên lại đây sao đồng tu đứng dậy nhìn hai người bọn họ hai người gật gật đầu tiên sinh kia một đoạn thời gian rất bận lệnh hồ phu nhân thường xuyên lại đây hơn nữa đều sẽ cùng tiểu thư ngốc thật lâu lệnh hồ phu nhân sắc thật là người tốt hai người nói liền nâng đồ vật đi ra ngoài mà đồng tu còn lại là lập tức đem TV điều khiển từ xa ngã ở trên mặt đất mặt tin đều bị vứt ra đi vương nhã nhàn là người tốt nếu là người tốt nói năm đó như thế nào sẽ nhẫn tâm đem tẩu tử giết chết nữ nhân này tàn nhẫn độc ác sẽ hảo tâm tới thấy rõ tư huống chi từ yến hội sự tình lúc sau vương nhã nhàn đối hắn hai cái nữ nhi đều là xa cách được chứ tổng không phải là bởi vì thanh tư đã xảy ra chuyện lúc sau nàng liền tình thương của mẹ tràn lan đi Không có khả năng, đồng tu trong đầu đống nhiên liền lướt qua một tia dự cảm bất hảo hắn trực tiếp bắt thông lệnh hồ càn điện thoại. Lệnh hồ càn đang ở làm công, thúc thúc, làm sao vậy? Có việc gì thế? Ta chính là muốn biết, thanh tư thi kiểm kết quả rốt cuộc là thế nào, thật sự không phải tự nhiên mà tử vong sao? Lệnh hồ càn dùng bút chọc chọc trang giấy. Cụ thể tình huống ta không thể kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngươi, bất quá thị phi bình thường tử vong là được, thúc thúc yên tâm đi. chúng ta đã có mục tiêu khẳng định sẽ không làm thành tư bạch bạch chết nhưng là đồng tu lại ở trong lòng mặt hừ lạnh một tiếng nếu là cha được mẹ ngươi trên đầu mặt ngươi còn sẽ như vậy đúng lý hợp tình cùng ta nói sao hoặc là cha được đồng tu luyện trên đầu mặt đồng tu càng muốn trong lòng nghi hoặc càng lớn lệnh hồ trạch vừa lúc không ở nhà đồng tu trực tiếp kêu tài xế liền đi lệnh hồ ra đại trạch mà vương nhã nhàn giờ phút này đang ở trong nhà mặt nhàn nhã tự đắc cấp hoa tới nước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 Là cho rằng cần thiết trường kỳ tiêm vào, nhưng là ai hội trưởng kỳ cấp đồng thành tư tiêm vào loại này dược vật ta Đồng thu luyện như nhíu mày. Có lẽ hiện tại đã bước đầu thành hình, chỉ cần một cái ống tiêm, liền có thể toàn bộ thu phục bái. thi thi yên lặng mà đem sở hữu đồ vật đều nhìn một lần, Dũng tâm nhớ một ít chính mình cho rằng tương đối quan trọng đồ vật. Vương nhã nhàn đợi một ít nhật tử, không có bất luận cái gì tin tức truyền tới, trong lòng cũng chậm rãi trở nên kiên định một ít. Mà đột nhiên nhận được đồng tu điện thoại, vương nhã nhàn nhíu một chút mày, bất quá nói chuyện thanh âm, như cũ là kêu một bộ cao cao tại thượng bộ Giáng làm sao vậy? Có việc gì thế? Nghe nói ở thanh tư sinh bệnh thời điểm, ngươi thường xuyên tới nhà của chúng ta, vẫn ăn nàng. Vương nhã nhàn trong tay cầm kéo đang ở tu sửa bồn hoa, bởi vì đồng tu nói, nhất thời thất thần, rắc, một tiếng, cắt hỏng rồi, vương nhã nhàn đem kéo hướng bên cạnh một ném. Tuy rằng không biết đồng tu vì cái gì hỏi cái này vấn đề, nhưng là trong lòng vẫn là không yên ổn, đặc biệt là liên lụy đến đồng thanh tư vấn đề lúc sau. Nàng tốt xấu kêu ta một tiếng nhàn gì, ta đi xem không quá phận đi, nói như thế nào cũng là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, luôn là có cảm tình, không phải sao? Ta cũng không phải là người, máu lạnh đến có thể đối chính mình ca, ca ra tay đồng tu nắm chặt quần áo tay không tự giác buộc chặt, chuyện này chưa bao giờ có người nhắc tới. Nàng cư nhiên biết. Được rồi, người sáng mắt không nói tiếng lóng, chúng ta chịu cái thời gian thấy một chút đi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Vương Nhã Nhàn tự nhiên là không nghĩ nhìn thấy đồng ra bất luận kẻ nào, cho nên trực tiếp liền cự tuyệt. Ta gần nhất tương đối bội, cho nên khả năng chịu không ra thời gian. Vương Nhã Nhàn dối tay đùa nghịch một chút chính mình trước mặt buồn hoa, thật là khó coi muốn chết, không biết trực tiếp ném hảo. Nếu là ta nói muốn cùng ngươi thảo luận một chút ta kia chết đi đại tẩu sự tình đâu. Ngươi nếu là không có thời gian nói, ta có thể trực tiếp tìm lệnh hồ trạch thảo luận, ta tưởng hắn hẳn là sẽ đặc biệt cảm thấy hứng thú đi. Đồng tu nói mang theo tiêm tế trào phúng, vương nhã nhàn thân mình đều toàn bộ cứng cỏng, lại là chuyện này, như thế nào lại là triệu mạn chi, vì cái gì nàng liền không thể ly chính mình sinh hoạt càng xa càng tốt đâu, vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần đảo loạn chính mình sinh hoạt. thế nào nghĩ kỹ rồi sao ta kiên nhẫn hữu hạn đồng tu hiện tại trong tay mặt nắm vương nhã nhàn nhược điểm đâu nhưng không sợ nàng không đáp ứng đồng tu thảnh thơi tiểu chân trên mặt mặt tràn đầy thích ý cười yêu cầu ta lại cho ngươi một chút thời gian suy xét sao chẳng qua ta sợ ta chờ không kịp liền tưởng đem đại tẩu sự tình còn nguyên nói cho ngươi trợ phu thời gian địa điểm ngươi định vương nhã nhàn cắn môi môi đều phải bị cắn xuất huyết mà bên kia đồng tu còn lại là cười trong lòng nghĩ ngươi sớm như vậy sảng khoái không phải hảo dùng đến lãng phí ta nhiều như vậy thời gian sao mà treo điện thoại vương nhã nhàn trực tiếp đem điện thoại ngã ở trên mặt đất mặt sở hữu người hầu chỉ là cúi đầu không nói lời nào đối với trong nhà mặt cái này nữ chủ nhân lúc này thỉnh thoảng biến sắc mặt bọn họ đã thói quen vương nhã nhàn gắt gao mà cắn môi cầm lấy bị ném ở một bên đến kéo hướng về phía kia một cái bùn hoa Chính là một hồi loạn cát, nhìn đến lá xanh bị cắt đến rơi rất tan tác rơi trên mặt đất mặt thời điểm, vương nhã nhàn trong lòng sẹt qua một tia vui sướng. Đồng tu, đồng tu, vương nhã nhàn ở trong lòng mặt mặc niệm đồng tu tên, trên tay mặt động tác lại là một khắc đều không ngừng, thẳng đến kia buồn buồn hoa đã bị cắt đến không có địa phương xuống tay, vương nhã nhàn lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, đem kéo phóng tới một bên, xoa xoa tay, vừa mới dùng sức quá mạnh Hiện tại cảm thấy tay đều có điểm nhức mỏi. Chạy nhanh thu thập, trứng mắt. Vương Nhã Nhàn nói xong, người hầu liền chạy nhanh qua đi đem đổ vật thu thập lên. Này đầy đất lá xanh, còn có đã chủi lủi bồn hoa. Vương Nhã Nhàn tựa hồ cảm thấy trong lòng lửa giận bị phát tiết không sai biệt lắm. Vương cái ly uống ngụm trà, trong lòng đã bắt đầu tính toán nên như thế nào đối phó đồng tu. Vương Nhã Nhàn suy nghĩ nửa ngày, trực tiếp lên lầu vào chính mình phòng, cầm lấy điện thoại, bắt thông một cái dây số.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 Nếu là lệnh hồ càng biết chính mình mẫu thân cư nhiên liên lụy đến hắn này, ngươi đoán hắn là đại nghĩa diện thân đâu. Vẫn là trợ trụ vi ngược, nhưng thật ra vừa ra đẹp Luân lý Tuồng Ha ha nhà ở thực trống trải, này nam nhân tiếng cười ở trong phòng quen quẩn, thập phần quỷ dị. 140 đồng hồ quả lắc giống nhau thi thể. Vương nhã nhàn thu thập một chút đồ vật liền chuẩn bị ra cửa, mà lệnh hồ Trạch ở mở hộp xong lúc sau.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 Lệnh Hồ Trạch ý bảo hắn đi ra ngoài, Tưởng Thiên Lý nhìn thoáng qua lệnh Hồ Trạch, liền rất mau lui đi ra ngoài, môn bị đóng lại thời điểm, lệnh Hồ Trạch đứng dậy đi tới một cái tủ sắt bên kia, đưa vào mật mã, lạch cạch, tủ sắt liền mở ra, các ngươi là đủ loại đóng gói hộp, mà ở đóng gói hộp trên cùng, còn lại là một cái album, lệnh Hồ Trạch đem album lấy ra tới, đi tới cái bàn trước mặt. Album bịa mặt là đại đóa đại đóa trắng tinh hoa nhài. Elbum mặt trên đều dán trong suốt giấy, bảo hộ rất khá, lệnh hồ trạch đem elbum mở ra, mặt trên đều là một người, từ nhỏ thời điểm, tới rồi thiếu nữ, tới rồi thanh niên, tới rồi kết hôn, cho đến nữ hải trở thành nữ nhân, trở thành một cái mụ mụ, trên ảnh chụp mặt từ đầu đến cuối đều là một người, lệnh hồ trạch duỗi tay vớt ve cuối cùng một chương ảnh chụp, mặt trên là triệu mạn chi nằm ở bệnh viện thời điểm, mang dưỡng khí cháo, trung quanh, dụng cụ đều ở vận chuyển. nữ tử sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc nhưng là cái loại này dịu dàng khí chất lại là sinh ra đã có sẵn lệnh hồ trạch cầm lấy trong tay yên bật lửa hỏa tinh ở tối tăm trong phòng trật minh trận diệt lệnh hồ trạch tham lam nhìn trên ảnh chụp mặt nữ tử hắn còn rõ ràng nhớ rõ hai người lần đầu gặp mặt cho đến cuối cùng một lần gặp mặt lệnh hồ gia nam nhân có lẽ đều là một cái bộ dáng yêu một người chính là thành điên thành ma giống nhau Lệnh hồ Trạch là như thế này, lệnh hồ mặc cũng là cái dạng này. Vương Nhã Nhàn ở nhìn thấy đồng tu thời điểm, hai người ước định gặp mặt địa phương là một cái thập phần ủ tĩnh trả thất, đồng tu trên tay mặt còn bao vây lấy băng gạc, hai người ngồi xuống lúc sau, hồi lâu đều không nói lời nào, nhưng thật ra Vương Nhã Nhàn nhìn nhìn thời gian, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, ngươi tìm ta rốt cuộc muốn làm gì, ngươi cùng thành tư chết có quan hệ sao. Vương Nhã Nhàn chỉ là khẽ cười một tiếng, tùy tay bưng lên một ly trà, hảo khổ, vương nhã nhàn mày nhữ một chút, chợt đem cái ly bông, ngươi đang nói cái gì đâu, ta như thế nào nghe không hiểu a, thanh tư là chết ở bệnh viện bên trong, cùng ta có quan hệ gì a, ngươi đừng nói dỡn, ngươi nếu là không có chuyện khác nói, ta liền phải đi trước, không có thời gian bồi ngươi ở chỗ này điên, đồng tu vốn dĩ cũng là cáo giả, chẳng qua gần nhất liên tiếp đả kích tới quá mức đột nhiên, làm hắn thoạt nhìn ra nuông mười tuổi không ngừng. tóc đều là hoa dâm lười đến xử lý, cùng phía trước so sánh với, thật là kém rất nhiều, đồng tu chỉ là cẩn thận quan sát đến vương nhã nhàn nhất cử nhất động. Vương nhã nhàn vốn đang này đây một loại thập phần thả lỏng tư thái, nhưng là đương đồng tu nhắc tới đồng thanh tư thời điểm, thần sắc của nàng rõ ràng trở nên có chút không bình thường, đặc biệt là đôi tay kia bưng cái ly thời điểm, cũng là mất đi ngày thường ưu nhã, vương nhã nhàn là chịu quá tốt đẹp giáo dục tiểu thư khuê các. Nhất cử nhất động đều là theo đúng khuôn phép, mà vừa mới nàng cư nhiên thiếu chút nữa đem cái ly lấy cởi tay. Vương Nhã Nhàn cầm lấy trong tầm tay bao ra liền phải hướng bên ngoài đi. Đồng Tu trực tiếp tiến lên một bước, duỗi tay ấn ở Vương Nhã Nhàn trên tay mặt. Vương Nhã Nhàn chán ghét nhìn Đồng Tu liếc mắt một cái, ngươi đang làm gì? Ngươi bùng ra. Vương Nhã Nhàn nhìn Đồng Tu ánh mắt, giống như là đang nhìn nhất ghét bỏ rác rưởi giống nhau. Gấp cái gì à? Ta nói không có nói xong đâu. vẫn là nói ngươi là muốn ta đem chuyện này trực tiếp cùng lệnh hồ tránh nói. Đồng tu nói nói xong, liền buông ra tay, vương nhã nhàn nắm chặt bao da, bén nhọn móng tay, tựa hồ muốn ở bao da mặt trên véo ra một cái động giống nhau, vương nhã nhàn nhìn đồng tu, đường chừng ta, ngươi không sợ nói, trực tiếp liền đi hảo, ta là không sao cả. Đồng tu nói thảnh thơi uống một ngụm trà, này trà thật khổ à, bất quá khổ một ít hảo, thanh tỉnh đồng tu nói chưa lạc, Vương nhã nhàn trực tiếp bưng lên trong tay cái ly, chua sốt nước trà trực tiếp liền chiếu vào đồng tu trên mặt mặt, đồng tu chỉ cười không nói, chỉ là cầm lấy trong tay mặt giấy, chậm rãi đem trên mặt mặt nước trà lau khô. Ngươi đừng khiêu khích ta, ngươi ánh mắt thật là đồng tu tấm tắc hai tiếng, này ánh mắt thật là giống như đã từng quen biết đâu, ngươi lúc ấy giết chết tẩu tử thời điểm, cũng là loại này ánh mắt, nữ nhân ghen ghét lên thời điểm, thật đúng là tàn nhẫn đầu các ga. vô luận ngươi trang đến cỡ nào cao thượng đều che giấu không được ngươi kia tràn đầy huyết tinh tay cùng ngươi kia dơ bẩn xấu xí nội tâm đông tu nói chính là một cây đao nháy mắt đem vương nhã nhàn vốn dĩ ngụy trang cao quý gương mặt kia nháy mắt xé rách vương nhã nhàn hừ lạnh một tiếng cầm lấy mặt giấy chậm rãi đem ngón tay mặt trên dính vào vệt trà chậm rãi lau ta nhưng không có ngươi tâm tàn nhẫn đồng tề là như thế nào bị chảo ngươi sẽ không không nhớ rõ đi còn có đồng lao gia tử ta giết người cùng ta không chút nào tương quan bất quá là cái tiện nữ nhân thôi ngươi đâu ngươi trên tay mặt dính huyết nhưng đều là ngươi thân nhất người đồng tu nhìn trước mặt cái này cười thập phần âm hiểm nữ nhân thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong a này xem như hai người thời gian dài như vậy lần đầu tiên sẽ rách mặt đi đồng tu cũng là lần đầu tiên thấy vốn dĩ vẫn luôn là bưng phu nhân cái giá vương nhã nhàn, mặt chậm rãi trở nên dữ tợn Đồng tu đối vương nhã nhàn lên án, cơ hồ là hoàn toàn không đệ bụng hắn chỉ là đem sắt tốt mặt giấy ném tới rồi một bên thùng rác bên trong. Thanh tư chết, cùng ngươi có hay không quan hệ? Vương nhã nhàn đặt ở cái bàn phía dưới tay nháy mắt buộc chặt, như thế nào đột nhiên liền xả tới rồi cái này. Vương nhã nhàn thay đổi cái tư thế, mắt lạnh nhìn đồng tu. Ta còn cảm thấy ngươi nữ nhi chết cùng ngươi có quan hệ đâu, ngươi cũng thật buồn cười, ngươi nữ nhi là chính mình chết ở bệnh viện bên trong. ngươi không đi tìm bệnh viện người, trách cứ bọn họ khán hộ bất lực, ngươi tới tìm ta làm cái gì, thật là buồn cười. Đồng tu, ngươi có phải hay không cũng điên làm? buồn cười đến cực điểm. Vương nhã nhàn hừ lạnh một tiếng, chẳng qua ánh mắt cùng đồng tu đối diện nháy mắt, lập tức liền rời đi khai. Như vậy tốt nhất, yên tâm đi, liền tính là lệnh hồ trạch biết đại tẩu chân chính nguyên nhân chết, cũng sẽ không cùng ngươi ly hôn. Vương nhã nhàn đồng tử không tự giác co rút lại, Đột nhiên vỗ cái bàn đứng lên, đôi mắt trừng thật sự đại, đồng tu chỉ là nhàn nhãm mà giúp vương nhã nhàn đổ một chén nước, cũng giúp chính mình đổ một chén nước, uống miếng nước đi, ngươi cũng khát nước đi. Ngươi làm sao mà biết được? Vương nhã nhàn nhìn đồng tu, đồng tu còn lại là cười, khỏe miệng bứt lên một mặt châm trọc cười, không chút để ý đong đưa cái ly bên trong nước trà. khoe mắt dư quang thoáng nhìn vương nhã nhàn kia tức muốn hộp máu mặt, quả nhiên nữ nhân vừa giận liền khó coi. này cả người đều biến dữ tợn ta làm sao mà biết được không quan trọng hiện tại đại gia trong tay mặt đều có cái này từng người nhược điểm ta là không sao cả ngươi lại có thể đem những việc này nói cho đồng thu luyện ta không sao cả bất quá vậy ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi ngươi muốn trả giá đại giới chính là ngươi không thể thừa nhận hy vọng thanh tư chết cùng ngươi không có quan hệ vàng không ta sẽ làm ngươi thân bại danh liệt đồng tu nói xong nhìn nhìn trên tường mặt thời gian Ngượng ngùng, ta phải đi trước, lập tức đến chuyển dịch thời gian, ta đi trước. Lệnh hồ phu nhân, hy vọng ngươi đời này đều có thể an ổn ngồi ở vị trí này mặt trên, phu thê ấn ái, tốt tốt đẹp đẹp. Ha ha đồng tu nói xong, liên bắt đầu làm cản cười to, trực tiếp nên ngang mà đi, mà đồng tu tiếng cười, giống như là ma âm rót nhị giống nhau, làm vương nhã nhản cả trái tim đều sao động không thôi. Vương nhã nhàn trực tiếp đem trên bàn đồ vật toàn bộ đều đánh rớt trên mặt đất mặt, A, vương nhã nhàn hận không thể đem cái bản toàn bộ ném đi, đồng tu, đồng tu. Vương nhã nhàn hung hăng mà ở trong lòng mặt mặc niệm đồng tu tên, ngươi hảo, ngươi tàn nhẫn, uy hiếp ta, ta vương nhã nhàn dài quá lớn như vậy, còn chưa từng có người như vậy uy hiếp quá chính mình, vương nhã nhàn một người ở bên trong đái hồi lâu. Trong đầu vòng ong, cũng suy nghĩ rất nhiều sự tình, từ năm năm trước sự tình bắt đầu, này hết thể đều là các ngươi bức ta, đều là các ngươi bức. Ta chưa bao giờ thiếu các ngươi, này hết thảy đều là các ngươi bức ta, đồng tu, là ngươi bức ta. Vương nhã nhàn cắn môi, cầm lấy bao liền hướng bên ngoài đi. Tiêu Hàn dựa vào trên giường mặt, trước mặt TV mặt trên, đúng là đồng thu luyện chính mặt. Đồng thu luyện giờ phút này chính nghiêng đầu dựa vào gối đầu mặt trên, nhìn ngoài cửa sổ. con ngươi không có gì tiêu điểm, lỗ chống làm người đau lòng. Một cái nhân viên y tế tiến vào, giúp đồng thu luyện đổi dược. Tiêu phu nhân, nhẫn một chút. Ngươi mắt cá chân đã bắt đầu tiêu sưng lên, nhưng là ngài cũng muốn chú ý bảo hộ, ngàn vạn đừng quá đại động tác. Đồng thu luyện gật gật đầu, mắt cá chân chỗ chuyển đến từng trận đau đớn. Đồng thu luyện chỉ là ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ giờ phút này ở đổi dược người không phải nàng giống nhau. Đồng nhiên một giọt trong suốt nước mắt liền theo đồng thu luyện gương mặt chảy xuống, sợ tới mức hộ sĩ mở to hai mắt. Tiêu phu nhân, có phải hay không làm đau ngươi à, ta tiểu tâm một chút ha. Không có việc gì, ngươi tiếp tục đi. Đồng thu luyện dối tay đem nước mắt lau khô, tiêu hàn, ngươi là cái hôn đản, ngươi là cái kẻ lừa đảo, rời đi ngươi lúc sau, ta như thế nào trở nên như vậy ái khóc đâu, ta đã biến thành một cái ái khóc quỷ làm sao bây giờ. Ta vẫn luôn nói cho chính mình phải kiên cường một ít, chờ ngươi trở về, ta biết ngươi nhất định sẽ không ném xuống ta, nhưng là vì cái gì một chút tin tức đều không cho ta, ngươi nhất định phải bình an trở về. Tiêu hàn trong tay cầm tiêu thị cái này quý báo biểu, nhìn đồng thu luyện sơn mặt, thật là đau lòng lợi hại, bang, trong tầm tay văn kiện, trực tiếp đều bị ngã ở trên mặt đất mặt, đầy đất đều là trăng giấy, xạ rồng ở cách vách nghe được động tĩnh, lập tức đẩy cửa thiên vào, nhìn đến đầy đất trăng giấy, khẽ thở dài một cái. Tiêu hàn đồng chí, ngay hiện tại là ở dưỡng thân mình thời điểm, thỉnh bảo chi tâm tình sung sướng được chứ. Con cô A. Người video theo dõi có thể hay không không cần một ngày 24 giờ mở ra à, tiểu luyện nếu là về sau biết ngươi như vậy một ngày 24 giờ nhìn chằm chằm nàng xem, khẳng định sẽ điên. Xạ rồng nhận mệnh đem trên mặt đất mặt giấy nhặt lên tới, thật là, bị một cái tiểu quỷ uy hiếp, hiện tại đều trở thành tiêu hàn bảo mẫu, cũng là đủ rồi. Ta nguyện ý, ta xem không nghị không được sao. Tiêu hàn từ xạ rồng trong tay tiếp nhận văn kiện, văn kiện số trang không đúng. Sạ rồng đều muốn đánh người, một có một, sạ rồng gắt gao mà trường mắt nhìn tiêu hàn liếc mắt một cái, tiêu hàn còn lại là đem văn kiện đưa cho sạ rồng, tiêu ý tứ còn không rõ ràng sao. Hy vọng sạ rồng đem văn kiện một lần nữa quy nạp sửa sang lại, ngươi nha, tiêu hàn, ngươi đừng tưởng rằng có tiểu dịch trong lưng, ngươi là có thể như vậy sai sử ta, ta nói cho ngươi, ta là ngươi bác sĩ, không phải ngươi trợ lý, ngươi sớm biết rằng muốn một lần nữa sửa sang lại. Ngươi đem đồ vật quái dày làm cái gì, ngươi có phải hay không, cô ý a? Ta nguyện ý. Tiêu hàn liền cao lánh ném cho xạ rồng ba chữ, xạ rồng thiếu chút nữa tạt mau. Nhưng là này tiêu hàn chính mình hiện tại là không động đậy đến a. thật là muốn mệnh. Hơn nữa nếu là cùng cố nam xanh giống nhau cùng chính mình nói thượng vài câu liền tính. Này tiêu hàn ở chính mình nói như vậy nhiều lúc sau, liền ném cho chính mình ba chữ, Hắn nguyện ý. Ngươi nguyện ý, ngươi nguyện ý ta không muốn a. Sạ rồng cắn răng, hận không thể giờ phút này liền ở tiêu hàn trên người mặt cắn mấy khẩu, cắn mấy khẩu đều không giải hận, thật là tức chết hắn. Nhưng là ai làm chính mình có nhược điểm ở tiểu dịch trên tay mặt đâu? Sạ rồng chỉ có thể nhận mệnh bị tiêu hàn sai xử Giờ phút này tiêu hàn điện thoại vang lên, cư nhiên là phụ thân, bọn họ hai người nhưng thật ra rất thiếu gọi điện thoại. Tiêu hàn ý bảo sạ rồng đi ra ngoài, sạ rồng đem tư liệu phóng tới tiêu hàn mép giường. liền đóng cửa lại đi ra ngoài, "Uy, bà, ngươi thế nào? Đã chết không?" Tiêu Hàn bất đắc dĩ mắt trợn trắng, cho nên nói à, hắn cùng phụ thân, cùng với thái hậu nương nương chỗ không tốt nguyên nhân liền ở chỗ này à, bọn họ cư nhiên nói Tiêu Thần là đột biến gen, rõ ràng là kết hợp hắn cùng thái hậu nương nương toàn bộ khuyết điểm được chứ? Ta nếu là đã chết, ngươi cho rằng ngươi hiện tại ở cùng ai nói lời nói a?" Tiêu Hàn tức giận nói. Mà bên kia người nhíu như mày, dôi tay nhéo nhéo giữa mày, thật đúng là không hảo giao lưu a. ngươi như thế nào biết ta sẽ ra chuyện. Ngươi cho rằng ta thật là mỗi ngày chỉ biết hoàn du thế giới sao. Ngươi cùng tiểu luyện nhưng phạm là ra một chút sự tình, ta bên này thực mau liền sẽ biết đến, có cần hay không ta đi tự mình đi an ủi ngươi một chút ta? ta cũng đã lâu không có nhìn thấy ta ngoan tôn. Cái này tiểu tử thúi, như thế nào cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau như lúc a. Này đi rồi lâu như vậy, cũng không biết gọi điện thoại cho ta sao. Chẳng lẽ không biết ta rất muốn hắn sao Tiêu Hàn nhìn tivi, đồng thu luyện đã bắt đầu ăn cơm, Tiêu Hàn không chút để ý ứng một tiếng, chỉ là bên kia người lại còn ở lại nhải Tiêu Hàn, ngươi như thế nào không nói lời nào, có phải hay không không còn nữa a? Bên kia nói nửa ngày, lăng là không có nghe thấy Tiêu Hàn thanh âm. Này không phải đang nghe ngài nói chuyện sao? Ngài đem xong rồi sao? Ngay nếu là nói xong, ta liền phải nói chuyện. Ngậy. Bên kia nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Được rồi, ngươi nói đi. Đây đều là chuyện của ta. Ngươi cùng ra ra đều đừng nhúng tay. Ta sẽ chính mình giải quyết. Ta chỉ cần biết. Động lệnh hồ ra. Ra ra bên kia không có quan hệ đi. Nam nhân nhìn nhìn chính mình cách đó không xa đang ở câu cá tiêu lão gia tử. Không quan hệ. Cùng lệnh hồ ra quan hệ rất sớm phía trước liền chặt đức. lão gia tử sẽ không để ý. Chính ngươi nhìn làm liền thành. Tiêu hàn lên tiếng, cắt đứt điện thoại lúc sau. Nam nhân nhìn điện thoại, sửng sốt nửa ngày. Thái hậu nương nương bưng điểm tâm ngọt đi qua. Ta đã sớm cùng ngươi nói, ngươi nên cùng nhi tử nhiều viết câu thông. Lần này điện thoại đánh bao lâu? Vượt qua 5 phút không. 4 phần 58 giây nam nhân bất đắc dĩ nhìn trò chuyện thời gian cuối cùng dừng hình ảnh thời gian. Trên mặt mặt đều là bất đắc dĩ biểu tình. Nhìn nhìn Thái hậu nương nương, đứa nhỏ này rốt cuộc di truyền ai lạc?" đôi ta đều không như vậy đi thật là ta đều cho hắn cứ gọi điện thoại thái độ của hắn liền không thể hảo điểm sao còn có thể di truyền ai a cái kêu bái thái hậu nương nương ý bảo một chút lao gia tử nam nhân nháy mắt trầm mặc thế nào tiêu hàn thương thế nào a không có việc gì đi hẳn là không có việc gì tiểu tử này vừa mới còn nhỏ luyện chỗ không tồi rất tốt nhật tử còn ở phía sau đâu tiểu tử này sao có thể làm chính mình xảy ra chuyện a Chính là đáng thương tiểu luyện kia hài tử. Nam nhân cười ôm Thái hậu nương nương, ở Thái hậu nương nương trên mặt mặt liền đột nhiên hôn một cái. Phòng trưng kia tiểu tử nếu như bị tiểu luyện đã biết, về sau nhật tử có hắn chịu. Thái hậu nương nương này tiên đoán nhưng thật ra thập phần chuẩn xác, này tiêu hàn cho rằng giải quyết sở hữu cặn bã lúc sau, chính mình ngày lành liền sẽ tới, thực hiển nhiên, không phải như thế, đồng thu luyện sẽ dễ dàng như vậy tha thứ hắn sao.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 Nếu ngươi có thể đem thiếu ta bao lì xì bổ thượng nói. Tiêu Hàn ở bên kia, nghe xong đồng thu luyện lời này, thiếu chút nữa không có bị chính mình nước miếng cấp sặc. Một hồi thân cư nhiên phát hiện cố bác thần đứng ở cửa, thằng ngãi này mỗi lần xuất hiện đều là thần không biết quỷ không hay. Chỉ là, này cố bác thần đôi mắt có chút kỳ quái a, Cố bác thần kia nước lặng giống nhau con ngươi, nhàn nhạt nhìn quét tivi mặt trên người vài lần, liền nhìn về phía Tiêu Hàn, cảm giác thế nào?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 Cố bác thần sao có thể cấp tiêu hàn sắc mặt tốt xem à, Thật là, bởi vì ngươi sự tình, hắn chính là muốn đã lâu không thể ôm Thi Thi ngủ, hơn nữa tưởng tượng đến chính mình đã sớm cùng Thi Thi nói, bọn họ cùng nhau đi ra ngoài du lịch làm gì? Thi Thi liền nói công tác rất bận, làm hắn chờ một lát, chờ một lát. Cố bác thần nhịn, chỉ là hiện tại Thi Thi vì cái gì đến bây giờ một chiếc điện thoại đều không có một cái. Cố bác thần lại lấy ra di động nhìn thoáng qua.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 tầm mắt đều tập trung ở tivi mặt trên từ kính liêu từ phòng bệnh ra tới thời điểm thi thi đã nhanh chóng lấp mình trốn vào một bên phòng từ kính liêu nhìn nhìn trống rỗng hành lang trong không khí còn bay là tả như có như không hương khí từ kính liêu tự dễu cười trực tiếp bước đi hướng về phía thang máy mà thi thi đang nghe thấy thang máy mở ra đóng cửa thanh âm lúc sau cũng không có trực tiếp đi ra ngoài mà là lấy ra di động nhìn nhìn thời gian thang máy đi xuống đã một phút Quả nhiên trên hành lang mặt lại truyền đến giảy ra thanh thúy thanh âm, mà cửa thang máy lại một lần mở ra, tiện đa đóng lại, thi thi lúc này đây mới từ cửa phòng bên trong ra tới, có chút chiêu số chơi nhiều, liền không hảo chơi. Đồng thu luyện nhìn nhìn đi vào tới thi thi, làm sao vậy, hai người lại bắt đầu hướng ăn trộm cùng cảnh sát cho chơi. Thật là nhàm chán. Thi thi nhún vai, Đừng nói ta giống như thực nguyện ý cùng hắn chơi giống nhau, chính là lười đến thấy hắn mà thôi. Nói nữa. Ta lại không phải ngốc tử, loại chuyện này chơi một lần liền thành, nói nữa, ta hiện tại căn bản lười đến liếc hắn một cái, có thời gian xem hắn, không bằng nhiều nhìn xem nhà của chúng ta Bắc thần lâu. Thi thi lời này nói một khác đầu cố Bắc thần trong lòng một trận kích động, này tiểu yêu tinh, mệt ngươi còn nhớ rõ ta, còn biết nghĩ ta. Được rồi, biết cố Bắc thần là nhà các ngươi. Đồng thu luyện bất đắc dĩ cười, chỉ là tươi cười bên trong lại mang theo một tia chua sót. Thi thi lại một lần hận không thể hô chính mình một cái tác, thật là, này thật đúng là cái điệu lôi, động bất động là có thể dấm một chút, ai? Tiêu hàn động tác có thể hay không mau một chút à, tiểu luyện còn như vậy tử, về sau cũng có ngươi chịu. Lệnh hồ trạch ở trên đường trở về mặt, nhận được tưởng thiên lý điện thoại, sao lại thế này? Bởi vì trừ phi là lệnh hồ trạch gọi điện thoại tìm tưởng thiên lý, còn lại thời điểm, tưởng thiên lý đều là rất ít liên hệ lệnh hồ trạch Càng đừng nói tưởng thiên lý sẽ chủ động điện thoại cấp lệnh hồ Trạch Cho nên lệnh hồ Trạch mới có thể cảm thấy có chút kỳ quái Phu nhân hôm nay cùng đồng tu gặp mặt Lệnh hồ chạch duỗi tay vướt ve một chút trong tầm tay một phần quân diện báo cáo Tạm thời còn không biết nói chuyện nội dung Bất quá hai người tựa hồ là tan giã trong không vui Không biết đồng tu ở đánh cái gì bản tính Ta đã biết, tiếp tục nhìn chằm chằm đi Lệnh hồ Trạch nói treo điện thoại đồng tu người này tuy rằng không ngu ngốc nhưng là nếu là muốn cùng chính mình chơi lời nói vẫn là nộn một chút lệnh hồ trạch khỏe miệng gợi lên một mặt ta cười chỉ là hai người kia chi rằng có cái gì hảo thuyết đồng tu hẳn là còn ở phiền não phan thụ cường sự tình mới đúng cư nhiên có nhàn hạ thoải mái tìm vương nhã nhàn mà nữ nhân này gần nhất cũng là kỳ quái thật sự cũng yêu cầu hảo hảo điều tra một chút lệnh hồ trạch duỗi tay méo méo giữa mày Như thế nào cảm thấy gần nhất rất nhiều sự tình toàn bộ đều trồng chất ở bên nhau đâu, hơn nữa đến bây giờ Phan Thủ Cường là bị ai mang đi, tiêu Hàn, Hẳn là sẽ không, tiêu Hàn nếu là có thể làm như vậy, hiện tại nên xuất hiện, mà không phải là một cái mãi hoa hoa đi công ty chủ trì đại cục bạch ra. Bạch ra là có là cái thực lực, chẳng qua bạch lao ra tử hẳn là sẽ không làm như vậy, không có lý do gì, cuối cùng dư lại chính là cái kia thần bí cố ra. Tiêu hàn cùng cố ra đều là làm lệnh hồ Trạch có chút đau đầu, bởi vì có thể tra được đồ vật không nhiều lắm, cho nên lệnh hồ Trạch không biết bọn họ sâu cạn, càng là cảm thấy có chút đau đầu. Lệnh hồ Trạch xe còn không có xử nhập trong nhà mặt, thủ trưởng cửa đỗ rất nhiều xe cảnh sát, không biết sao lại thế này. Phía trước tài xế nói, lệnh hồ Trạch còn lại là ý bảo tài xế xuống xe đi xem, mà tài xế lúc sau liền mang theo triệu mình đã đi tới.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 từ lệnh hồ ra cửa chính đến bên trong biệt thự yêu cầu đi rất dài một đoạn đường thời tiết có chút khô nóng triệu minh đi theo lệnh hồ chạch mặt sau nhịn không được lau rất nhiều lần mồ hôi thật là thật là quân nhân xuất thân thời tiết này như vậy nhiệt lăng là một câu đều không nói đi đường còn nhanh như vậy chỉ là này bóng dáng cũng là đủ đĩnh bạc ta ai ta đây là tạo cái gì người ta thành phố xê gần nhất liền không thể ngừng nghỉ trong chốc lát sao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 nhục mơ hồ trên người mặt một chút da thịt đều nhìn không thấy cực kỳ ghê tởm giống như là cái loại này thịt thối giống nhau nhìn thắm người lệnh hồ trạch liền tính là tự không chế lực cường đại nữa thấy được loại này tình hình cả người cũng cảm thấy không hảo a huống chi kia thi thể ngừng ở lầu hai vị trí vừa lúc là chính mình thư phòng cửa sổ vị trí triệu minh lại một lần nhìn đến thi thể cố nén không có nhổ ra thật mẹ nó ghê tởm này hung thủ là biến thái đi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 lệnh hồ trạch thấy người kêu mặt lệnh hồ trạch đồng tử đột nhiên co rút lại cả người thân mình đều cứng cỏng triệu minh cùng người chung quanh cho rằng lệnh hồ trạch là bị dọa tới rồi rốt cuộc thật sự rất dọa người chẳng qua này thi thể là bị xử lý quá nhưng thật ra không lấy máu bằng không khẳng định càng thêm khủng bố cho nên đối với lệnh hồ trạch biểu hiện ra ngoài khác thường tất cả mọi người không có như thế nào để ý người này là phan thủ cường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 Lệnh hồ trạch giờ phút này quả thực là tâm loạn như ma, hắn cần thiết hảo hảo sửa sang lại một chút gần nhất phát sinh sự tình, cho nên đối với ngụy trang mẫu mực phu thê loại chuyện này, lệnh hồ trạch hiện tại thật là không có trải qua, cho nên lệnh hồ trạch không lưu tình chút nào trực tiếp đẩy ra vương nhã nhàn, vương nhã nhàn dẫm lên 3-4cm cao cùng. Tuy rằng không cao, nhưng là vẫn là một cái lảo đảo, thiếu chút nữa cái ngã. Ta đi thay quần áo. lệnh hồ trạch nói đi nhanh đi phía trước đi mà lý mại vừa lúc ở bên cạnh đỡ vương nhã nhàn lý mại nghi hoặc nhìn nhìn lệnh hồ trạch quả nhiên là gia tộc càng lớn nơi này thủy liền càng sâu a nơi nào có bao nhiêu chân tình ở a phu nhân ngài không có việc gì đi phỏng chừng thủ trưởng là quá khẩn trương đi rốt cuộc trong nhà mặt ra chuyện như vậy triệu minh thử trấn an vương nhã nhàn vương nhã nhàn còn lại là nhìn lệnh hồ trạch biến mất ở cổng lớn bóng dáng ngẩng đầu nhìn nhìn như là đồng hồ quả lắc giống nhau dắt thi thể, một cái không có nhịn xuống, lại một lần phun ra nôn. Triệu Minh đối với Lý Mại sử cái ánh mắt, Lý Mại lập tức tiếp đón một bên nữ cảnh sát nhân dân, lập tức đỡ Vương Nhã Nhàn tới rồi bên kia, thật là, liền không thể ngừng nghỉ một chút sao? Đã đủ loạn. Này Tiêu Hàn Thai nạn xe cộ còn không có một chút manh mối, hơn nữa cư nhiên xả tới rồi 5 năm trước án tử, cái kia án tử, không phải cục cảnh sát tiếp nhận là quân bộ trực tiếp xử lý, chẳng qua sau lại đã xảy ra nổ mạnh. Cảnh sát là phụ trách xử lý giải quyết tốt hậu quả, cho nên năm đó hồ sơ ký lục nội dung không đủ nhiều. Triệu Minh có thể tìm được dấu vết để lại cũng không nhiều lắm, cho nên bởi vì chuyện này, Triệu Minh đã thực đau đầu, mà hiện tại lệnh hồ ra án này, cũng là không có đầu mối. Nay thi thể thực rõ ràng là người khác vận lại đây, nhưng là video theo dõi cũng là không có đầu mối. Đã ở điều lấy quanh thân đường phố video theo dõi, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì khả nghi chiếc xe ra vào ký lục, bất quá triệu minh cảm thấy hy vọng không lớn, rốt cuộc người này có thể phá giải tiến vào lệnh hồ ra theo dõi, càng đừng nói đường phố video theo dõi. Nhìn kia cụ treo ở lầu hai thi thể, này chết cũng không tránh khỏi quá thảm đi, này rốt cuộc là giết chết mẹ nó, vẫn là giết chết hắn ba à, dùng đến như vậy đối đãi một người sao. Bất quá gần nhất xuất hiện các loại quỷ dị thi thể cũng là đủ nhiều, cũng không kém này một cái bị lột ra thi thể, chẳng qua thật sự có chút ghê tầm thôi. Thi thể thực mau bị thả xuống dưới, phóng tới cáng mặt trên, tiểu vương đơn giản kiểm tra rồi một chút thi thể, đội trưởng vẫn là chờ trở về thi kiểm đi, này thi thể ta cũng không biết nên như thế nào xuống tay. Tiểu vương tuy rằng là mới tới thành phố C, bất quá phía trước cũng ở địa phương khác làm rất nhiều năm pháp y để công tác, Thật đúng là không có gặp được quá như vậy thi thể. Hơn nữa tất cả mọi người nghe thấy được một cổ hương vị, cái loại này hương vị bọn họ cũng coi như là tương đối quen thuộc, cái này thi thể quả nhiên là bị xử lý qua. Không có việc gì, mang về đi, mau chóng giải phẫu. Triệu Minh ý bảo bọn họ đem thi thể che lại, thật là, quá mẹ nó ghê tởm. Hẳn là thức mau, này thi thể đã bị phò mạ lỉn xử lý qua. Trở về lúc sau liền có thể trực tiếp giải phẫu. Chẳng qua có thể hay không cho ta tìm cái trợ thủ gì đó, ta có điểm tiểu vương ấp há ấp úng, triệu minh có chút nóng nảy, có nói cái gì ngươi nói thẳng, bà bà mụ mụ. Ta có điểm sợ, mọi người ác hàn, tuy rằng này thi thể là có điểm khủng bố, ngươi là pháp y hề a cái dạng gì chưa thấy qua à, sợ len sợi à, 141 cẩu cẩu tưởng ngươi ta cũng tưởng ngươi. Kỳ thật triệu minh cũng thật sự rất muốn tìm đồng thu luyện trở về hỗ trợ. Chẳng qua đồng thu luyện hiện tại ở nằm viện, chính mình vội đều không có thời gian đi xem một chút liền tính, gặp được loại này vấn đề, liền mặt dày vô sỉ đi tìm người hỗ trợ, triệu minh thật đúng là chính là có chút vô pháp mở miệng, tiểu vương nhìn triệu minh sắc mặt đổi đổi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ta chính là nói chơi chơi mà thôi, ta chính mình có thể. Ta đi cho ngươi hỏi một chút đi, gần nhất sự tình cũng là quá nhiều, cái kia nổ mạnh án thi thể ngươi không phải còn không có giải phâu xong sao. Ta cho ngươi liên hệ một chút người khác. Triệu Minh nói móc ra túi trung thuốc lá, cho chính mình điểm thượng một cây. Triệu Minh hút một ngụm yên, nhìn lệnh hồ ra biệt thự. Thật không hổ là lệnh hồ ra à, chính là biệt thự đều so nhà người khác khí phái rất nhiều. Chẳng qua như vậy lại trạch, rốt cuộc lại có bao nhiêu thân tình đáng nói đâu. Triệu Minh mắt lẽ nhìn thoáng qua ở một bên như cũ ở nôn mửa không ngừng vương nhã nhàn. Vương nhã nhàn cùng lệnh hồ trạch là có tiếng mẫu mực phu thê. Ân ái có thêm cái loại này, nhưng là vừa mới triệu mình chính là xem đến rất rõ ràng. Hai người kia chi gian nếu là có thật cảm tình, hắn trực tiếp đem đầu băng xuống dưới đều thành. Này lệnh hồ phu nhân khả năng đối với lệnh hồ tư lệnh là tồn điểm cảm tình. Vừa mới ánh mắt của nàng bên trong, rõ ràng hiện lên một tia bị thương thần sắc ca. Nhưng thật ra này lệnh hồ tư lệnh cùng một cái khối băng dường như, chẳng qua a nữ nhân này. Nếu là một lòng nhận định một người nam nhân, cũng không có cách nào. Triệu Minh yên chịu một nửa, trực tiếp đem đầu mẩu thuốc lá đạp lên dưới chân mặt nghiền diện, lệnh hồ phu nhân thế nào. Lý mại đi qua đi, còn có thể thế nào à, loại này thi thể, người khác làm cả đời cảnh sát đều không nhất định sẽ gặp được, ta này nửa năm nhưng thật ra muôn hình muôn vẻ các loại thi thể đều gặp được qua, cũng là mẹ nó giá trị. Triệu Minh còn lại là vô vô lý mại bả vai, ý bảo hắn đi theo chính mình đi xem một chút hiện trường lấy được bằng chứng tiến độ. lệnh hồ trạch tới rồi thư phòng trong thư phòng mặt còn có hai cái ăn mặc màu trắng quần áo người tại tiến hành kiểm tra kỳ thật lệnh hồ trạch thư phòng bình thường cực nhỏ có người tiến vào lệnh hồ trạch ra cửa thời điểm thư phòng càng là không được người khác tiến vào mà giờ phút này có hai cái người xa lạ ở chính mình thư phòng không biết đang làm gì lệnh hồ trạch vốn dĩ trong lòng liền có một cổ vô danh lửa giận giờ phút này càng là giận không thể ác các ngươi kiểm tra kết thúc sao lệnh hồ trạch tận lực chịu đựng không đi tạp đồ vật xúc động mà kia hai người hai mặt nhìn nhau cũng biết không có gì hảo kiểm tra mấu chốt là này lệnh hồ trạch thần sắc quá mức dọa người a giống cái hắc diện thần giống nhau người xem trong lòng liền thập phần không thoải mái đặc biệt là giờ phút này kia lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm ngươi xem giống như là muốn đem ngươi liếc mắt một cái nhìn thấu giống nhau không đúng không phải nhìn thấu mà lại như là một phen súng máy hận không thể đưa bọn họ hai người đánh thành một cái cái sảng. Hai người vừa mới đi ra ngoài, nháy mắt đóng cửa lại, bên trong liền truyền đến từng đợt quăng ngã đồ vật thanh âm, hai người hai mặt nhìn nhau, lắc lắc đầu, trực tiếp đi tới nơi khác cùng đồng sự hội hợp, thật khủng bố. Này lệnh hồ tư lệnh địa phương khác liền tính, rốt cuộc người như vậy cũng không phải bọn họ có thể thường xuyên tiếp xúc, nhưng là hắn cả người đứng ở nơi đó cho người ta cảm giác liền thập phần không thoải mái, thật lớn cảm giác các bách, Cái loại cảm giác này giống như là trong không khí dưỡng khí đều trở nên loãng, có chút hô hấp khó khăn cảm giác. Lệnh Hồ Trạch ở nhìn đến kia hai người đi ra ngoài thời điểm, đối với chính mình thư phòng đồ vật chính là một đoạn loạn tạp, rốt cuộc là ai ở phía sau như vậy làm ta, ngàn vạn đừng làm cho ta biết là ai, nếu không. Lệnh Hồ Trạch vừa nghĩ phan thủ cường thi thể, cái loại này bị người khiêu khích cảm giác làm Lệnh Hồ Trạch cả người mao tế mạch máu đều bắt đầu khuyết trương. bùm bùm tạp một hồi lúc sau đây đất đều là rách nát đồ vật cùng một ít văn kiện phi rơi xuống trăng giấy ở lệnh hồ cản trước mặt chính là một cái rách nát khung ảnh pha lê đã nát mặt trên là bọn họ một nhà bốn người ảnh chụp giờ phút này sấn kia rách nát pha lê thật giống như là kia ảnh chụp đều trở nên chia năm xẻ bảy mà loại đồ vật này tựa hồ là ở biểu thị cái gì làm lệnh hồ trạch trong lòng thập phần không thoải mái lệnh hồ trạch đem khung ảnh nhặt lên tới Đem mặt trên vỡ vụn pha lê đều chấn động rất xuống, đem bên trong ảnh chụp lấy ra tới, mà ở loại này ảnh chụp phía dưới cư nhiên còn có một loại ảnh chụp, này như cũng là một trường nữ nhân ảnh chụp, chẳng qua ở cái này nữ nhân mặt sau, mơ mơ hồ hồ có cái nam nhân bóng dáng thôi, lệnh Hồ Trạch thở dài, đem trên ảnh chụp mặt người cẩn thận vuốt ve một phen, giống như là ở vuốt ve tuyệt thế chân bảo, trong mắt cái loại này lưu luyến cùng không tha, tự nhiên. Là Vô lấy ngôn nói Đồng thu luyện vốn đang ở nghiên cứu quân bộ bên kia án tử, triệu minh đột nhiên nói muốn gặp chính mình, nói là có chuyện tìm chính mình hỗ trợ, đồng thu luyện dù sao không có việc gì, đang nghĩ ngợi tới tìm sự tình gì chuyển một chút chính mình lực chú ý đâu, mỗi khi không người thời điểm, hoặc là chính mình không có việc gì làm thời điểm, trong đầu luôn là sẽ hiện ra trước kia cùng tiêu hàn ở bên nhau rất nhiều hình ảnh, loại này hồi ức, vốn là ngọt ngào, chẳng qua giờ phút này hồi tưởng lên. Đều là chua sót, đồng thu luyện cũng không nghĩ lại suy nghĩ, chính mình có thể làm chỉ có thể là chờ, đồng thu luyện cảm thấy thực vô lực. Triệu Minh thực mau liền tới đây, thi thi vừa lúc đi ra ngoài đóng phim, hiện tại ở bệnh viện bồi đồng thu luyện chính là bạch thiếu ngôn, như thế vừa lúc, Triệu Minh cũng không cần lảng tránh ai, Triệu đội trưởng, có phải hay không lại có án tử? Là gặp được cái gì vấn đề sao? Ta thật đúng là không có việc gì không đăng tam bảo điện A. đây là chúng ta trong đội mặt người cùng nhau thấu tiền cho ngươi đưa một ít trái cây, nho nhỏ tâm ý hà. nay đồng pháp y hề, thứ gì cũng không thiếu à, xem bệnh người vẫn là đưa trái cây đi, đưa hoa tươi gì đó, bọn họ mấy cái đại nam nhân, cũng sẽ không chọn lựa, cũng không biết đồng thu luyện thích cái đâu, liền trực tiếp để ra mấy sọt trái cây lại đây, bạch thiếu ngôn cười ha hả tiếp đón bọn họ vài người ngồi xuống. Ở bên nhau công tác cũng là rất lâu thời gian, cũng coi như là rất quen thuộc lý lại đôi mắt tặc lưu lưu ở phòng bệnh bên trong chuyển động này phòng bệnh quả nhiên là rất cao cấp a chẳng qua sinh bệnh ngạch đồng thu luyện nghiễm nhiên là rút đi ở cao lãnh ngự tỷ quang hoàn không giống như là bình thường cái loại này cao lãnh tư thái hoặc là một thân màu đen trang phục công sở thuật nhìn lạnh băng không hảo tiếp cận giờ phút này đồng thu luyện dựa vào giường băng mặt trên ăn mặc màu trắng bệnh nhân phục toàn bộ khăn trải giường vỏ chăn cũng đều là màu trắng tùy ý dôi tung, đừng ở như sau, sóng mắt lưu chuyển gian, tựa hồ mang theo một ít khác hương vị, môi có chút trắng bệnh, vốn dĩ chính là thập phần trắng nón làn da, giờ phút này càng là lộ ra bệnh trạng tái nhợt, cho nên cho người ta cảm giác là suy yếu vô lực, một chân là lộ ở bên ngoài, mặt trên quấn quanh băng gạc. Đồng thu luyện mép dưỡng, phóng hồng diễm diễm hoa hồng, sấn đến đồng thu luyện làn da càng thêm thấu bạch cùng hư à. nhược rồi. Không cần mang mấy thứ này. Các ngươi có thể lại đây xem ta liền khá tốt, đều ngồi xuống đi. Đồng thu luyện cũng không thể động đậy, chỉ có thể tiếp đón bọn họ ngồi xuống, mà ở một bên có cái hồng nhà sofa lười, sofa bên cạnh là một cái bàn trà, mặt trên có trong suốt chén trà, bên trong còn có thể thấy hoa hồng, mà chén trà chung cũng truyền đến từng trận mùi hương. Trên bàn trà mặt chỉnh tề phóng một ít đồ trang điểm cùng một ít tạp chí, nơi đó đừng ngồi, địa phương khác các ngươi tùy ý. Hơi chút hàn huyên vài câu lúc sau, Triệu Minh liền trực tiếp thiết nhập chính đề. Chúng ta vừa mới ở lệnh hồ ra phát hiện một khối bị người lột ra nam thi. Chết! Ai! Thực thảm thiết! Lột ra! Đồng thu luyện cả người ra đầu đều có chút tê dại, vì cái gì nghe thấy cái này sự tình. Đồng thu luyện trong đầu nháy mắt nghĩ đến người, cư nhiên là cố san như đâu. Không thể nào, này tiểu nữ tử lại vừa lúc ở thành phố C, nàng còn mang thai đâu. Cố nam xanh sẽ không làm nàng làm như vậy ghê tẩm biến thái sự tình đi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đồng thu luyện bưng lên trong tầm tay ly nước, uống lên nước miếng, chẳng qua loại này thi thể. Nàng chỉ cần ở trong đầu hơi chút tưởng một chút, đều cảm thấy cả người nổi da gà đều đi lên. Chúng ta là nhận được lệnh hồ ra người hầu điện thoại, nói là trong nhà mặt phát hiện một cái cổ thi thể. Hơn nữa người nọ thanh âm hoảng loạn, ngay cả hô hấp đều bất bình ổn. hơn nữa này xảy ra chuyện lại không phải những người khác ra là lệnh hồ ra à chúng ta lập tức liền lái xe đi qua sau đó liền thấy kia cổ thi thể trên cổ mặt quấn quanh một cái dây thừng bị người từ lầu ba điếu xuống dưới như là một cái đồng hồ quả lắc giống nhau treo ở lầu hai vị trí rất nhiều người nhìn đến thi thể thời điểm đương trường đều phun ra triệu minh nói trước đưa cho đồng thu luyện một chương ảnh chụp mặt trên một cái dây thừng ảnh chụp thực bình thường dây ni lông Không có gì đặc biệt, giống nhau bán dây thường địa phương đều có bán, loại đồ vật này cũng không có cái gì đặc biệt, triệu minh có phần đường đưa cho đồng thu luyện mấy chương ảnh trụ. Thi thể còn không có giải phẫu, bất quá thi thể đã bị hung thủ dùng phò mạ lìn phao qua, xem ra cái này hung thủ các loại chuyên nghiệp tri thức thập phần phong phu A, ngươi nhìn xem này thi thể, rất nhiều địa phương mạch máu đều không có phá hư, chỉ là cẩn thận đem ra thịt chia lịa, hơn nữa thủ pháp thực thành thạo A. Xem chúng ta đều là một trận ác hẳn. Triệu Minh đem hiện trường quay chụp tới rồi vô luận là chứng cứ vẫn là thi thể ảnh chụp đều cấp đồng thu luyện nhìn một lần. Đội trưởng, ta nói người này không phải đầu bếp chính là bác sĩ, bằng không còn có thể là cái gì trước nghiệp A. Ngươi nhìn xem này thủ pháp thành thạo, thật là, ta liền nói làm ngươi điều tra một chút lệnh hồ ra đầu bếp cùng gia đình bác sĩ. Lý mại lời còn chưa dứt, liền tiếp thu tới rồi Triệu Minh một cái xem thường. Nơi này là bệnh viện, ngươi còn có thể thanh âm lại lớn một chút sao? Mà Triệu Minh nói âm chưa lạc, một cái hộ sĩ liền đẩy cửa vào được, bởi vì cái này tầng lầu cơ hồ không có người trụ, cho nên có vẻ thập phần trống trải, hơi chút thanh âm lớn một chút đều sẽ nghe được thập phần rõ ràng, thanh âm tiểu một chút, người bệnh yêu cầu thanh tịnh. Triệu Minh lập tức bổi cái gương mặt tươi cười, hộ sĩ nhìn nhìn thời gian, tiêu phu nhân, quá nửa tiếng đồng hồ liền đến truyền dịch thời gian. Yêu cầu đem thời gian chậm lại sao? Không cần, không ảnh hưởng, cứ theo lẽ thường liền thành. Hộ sĩ gật gật đầu, này tiêu phu nhân nhìn khó mà nói lời nói, kỳ thật người vẫn là đặc biệt tốt, hộ sĩ chi kỷ đóng cửa lại. Đồng thu luyện nhìn thi thể ảnh chụp, bởi vì mặt bộ cũng không có bị tổn hại, cho nên đồng thu luyện thấy thế nào đều cảm thấy người này mặt mày thập phần quen mắt, nhưng là đồng thu luyện lại trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Đồng thu luyện suy nghĩ nửa ngày, lăng là không có nhớ tới, thon dài mặt mày, hơi mỏng ngôi, căn cứ dáng người tới xem nói, người này vóc dáng rất cao, thân thể thon gầy, như thế nào tổng cảm thấy thực quen mắt bộ dáng đâu. Đồng thu luyện suy nghĩ, nửa ngày cũng là không có nhớ tới. Làm sao vậy? Có phải hay không nhìn ra thứ gì? Triệu Minh lẳng lặng mà chờ đồng thu luyện bên dưới đâu, đôi khi, một cái án tử nếu là biết một chút manh mối. Mặt sau liền có thể trực tiếp tìm hiểu nguồn gốc, sợ nhất chính là không có đầu mối. Tổng cảm thấy người này có chút quen mắt mà thôi, đúng rồi, lệnh hồ ra theo dõi không phải trải rộng nhà bọn họ các góc sao. Chẳng lẽ nói video theo dõi một chút manh mối đều không có chụp đến sao? Nói như vậy không khỏi có chút không khoa học đi. Nếu là chụp tới rồi, chúng ta cũng không cần sầu, lúc ấy lệnh hồ ra trừ bỏ người hầu, không có một cái chủ nhân ở nhà. người hầu tất cả đều bận rộn từng người sự tình quét tước vệ sinh gì đó khó tránh khỏi có động tĩnh ai cũng không biết hung thủ rốt cuộc là khi nào lẻn vào lệnh hồ ra chúng ta đã sớm đã điều lấy video giám sát phát hiện khoảng thời gian này video giám sát đều bị người trực tiếp thay đổi thành ngày hôm qua video giám sát hiện tại hoàn toàn là không có đầu mối triệu minh thở dài dỗi tay méo nhó mày nay căn bản chính là một chút manh mối đều không có à? không thể không nói Lần này hung thủ thực rõ ràng là có bị mà đến A, các loại dấu vết đều xử lý đến phi thường sạch sẽ. Nếu là này án tử không phải hắn qua tay, triệu minh phỏng trưởng còn sẽ khen ngợi này hung thủ tâm tư kín đáo. Này tới rồi chính mình trong tay mặt, nhưng ngàn vạn không cần trở thành án treo A. Đồng thu luyện như thế nào cảm thấy càng nghe càng cảm thấy chuyện này cùng cố gia có quan hệ đâu. Chờ một lát cần thiết muốn hỏi một chút cô san nhân đi, này án tử càng nghe càng cảm thấy có chút quỷ dị đâu. Nói nữa, vì cái gì không phải trong nhà người khác mặt, cố tình là lệnh hồ ra đâu? Thấy thế nào Cố San Nhiên cùng lệnh hồ ra cũng là không có bất luận cái gì quan hệ đi, đồng thu luyện thật là cảm thấy gần nhất sự tình như thế nào đều là chút lung tung rối loạn a, kia cái này hung thủ là thật sự còn rất lợi hại a. Không có khác manh mối sao? Đồng thu luyện đem ảnh chụp lại lần nữa nhìn một lần, lắc lắc đầu. Làm sao vậy? Là phát hiện cái gì? vẫn là nói bên trong có thứ gì khiến cho ngươi chú ý đồng pháp ý hề. ngài đừng lắc đầu a ngài nhưng thật ra nói chuyện a triệu minh cũng là có chút nóng nảy người này không biết nơi nào tới xuất hiện ở nơi nào không tốt cố tình là lệnh hồ ra vừa mới cục trưởng đã gọi điện thoại lại đây chiếu cố hán triệu minh có thể không nội sao manh mối quá ít ta không biết các ngươi mang về chứng cứ là thế nào bất quá ta cảm thấy có giá trị đồ vật hẳn là không nhiều lắm hơn nữa thi thể thoạt nhìn trừ bỏ đầu gối cùng thủ đoạn địa phương giống như là chịu quá súng thương địa phương khác cũng nhìn không ra tới có cái gì đặc biệt địa phương bất quá thiếu một cái xương bánh trẻ khác liền phải xem thi kiểm báo cáo triệu minh lấy quá ảnh chụp thiếu một cái xương bánh trẻ bởi vì đều là huyết nục mơ hồ lúc ấy ai chú ý tới cái này a cái này người chết chân trái đầu gối mặt có cái thực rõ ràng huyết lỗ thủng xem hình dạng như là viên đạn tạo thành mà chân trái tuy rằng huyết nhục mơ hồ bất quá thật sự thiếu đồ vật ai người này có bệnh đi thật là còn nhìn ra tới khác sao triệu minh lại đem ảnh chụp đưa cho đồng thu luyện triệu minh méo địa phương là người chết mặt bộ ngón tay cái vừa lúc đem người chết phần đầu để lại chỉ lộ ra một cái miệng đồng thu luyện đầu góc chung nháy mắt lướt qua một người nàng bay nhanh lấy quá ảnh chụp triệu minh nhìn nhìn ngồi ở một bên một đám người tất cả mọi người chú ý tới lần này đồng thu luyện ngạch một ít khác thường đồng thu luyện cầm tay chậm rãi cơ hồ là có chút run run rẩy rẩy đem người chết phần đầu chậm rãi che khuất lộ ra miệng rất mỏng nàng lại dùng tay đem địa phương khác che khuất chỉ lộ ra hắn đôi mắt đồng thu luyện đột nhiên liền cười lắc lắc đầu mọi người lại một lần ngây ngẩn cả người này lại là sướng nào vừa ra à đồng thu luyện đem ảnh chụp ném ở một bên đột nhiên lại cười lạnh một tiếng Người này cũng coi như là nàng sinh mệnh xuất hiện không thể xóa nhòa một người đi, đồng thu luyện đời này đều sẽ không quên hắn, chẳng qua ở đồng thu luyện trong chi nhớ, chỉ nhớ rõ hắn miệng cùng đôi mắt mà thôi. Đồng thu luyện lại cẩn thận nhìn nhìn hắn tay, trên tay mặt có huyết, xem không rõ ràng lắm, người này ta hình như là nhận được. Mọi người tức khắc đều là sắc mặt vui vẻ, nếu là có thể tìm được thi thể là ai, đối với toàn bộ án tử tới nói, cũng coi như là một cái đột phá đi. bởi vì nếu là đem ảnh chụp cùng cả nước dân cư tin tức tiến hành so đối nói cũng là một cái to lớn công trình chẳng qua so sánh mọi người mặt lộ vẻ vui mừng triệu minh trong lòng buông lỏng này án tử cuối cùng là có chút tin tức vừa mới thở phào nhẹ nhõm liền thấy đồng thu luyện nắm ảnh chụp tay tựa hồ ở nhẹ nhàng phát run mà lúc này thi thi đột nhiên liền đẩy cửa vào được tầm mắt mọi người đều tập trung ở thi thi trên người mặt thi thi đem bao bao ném cho chính mình trợ lý Ngươi đi về trước đi, có chuyện ta sẽ liên hệ ngươi. Cái kia trợ lý gật gật đầu liền trực tiếp lui đi ra ngoài. Thi thi hoàn toàn làm lơ ánh mắt mọi người, mà là trực tiếp đi tới đồng thu luyện mép giường, dôi tay cầm đồng thu luyện tay, tiểu luyện, làm sao vậy, ngươi ở run cái gì, phát sinh sự tình gì. Thi thi nhìn nhìn đồng thu luyện trong tay hành chụp, mãi nãi, hảo ngươi cái cố nam xanh, ta làm ngươi đem thi thể xử lý, ngươi đem thi thể ném ở nơi nào à. Này ảnh chụp như thế nào sẽ xuất hiện ở tiểu luyện trước mặt ta? Ta không có việc gì. Yên tâm đi, thật không có việc gì. Đồng thu luyện nhấp nhấp khỏe miệng, duỗi tay vô vô thi thi tay, này nơi nào là không có việc gì a, rất có sự được chứ. Triệu đội trưởng làm cảnh sát hẳn là rất nhiều năm đi. Vẫn luôn ở phái thanh thành ra sở sao. Triệu Minh dừng một chút, đột nhiên liền tiếp thu tới rồi đến từ thi thi ánh mắt, xem ta làm cái gì à. Ta lại không biết nàng là làm sao vậy, chỉ có thể căng ra đầu gật gật đầu. Mau 10 năm đi, làm sao vậy? Ngay từ đầu kia 1-2 năm ở địa phương khác, lúc sau vẫn luôn ở phái thanh thành ra sở. Tất cả mọi người không biết đồng thu luyện giờ phút này rốt cuộc là muốn nói cái gì, chỉ có thể chờ đồng thu luyện kế tiếp lời nói. Không biết triệu đội trưởng có nhớ hay không 5 năm trước đồng gia đã từng phát sinh cùng nhau bắt có cán, lúc ấy đồng gia hẳn là ở thành phố C vẫn là bài thượng hào đi. Triệu đội trưởng ký ức tốt lời nói, hẳn là nhớ rõ đi. Triệu Minh gật gật đầu, vốn là không thế nào nhớ rõ. Này tiêu hàn nổ mạnh án không phải lại hư hư thực thực liên lụy đến năm đó bọn bắt cóc sao. Triệu Minh vừa mới đem năm đó án tử hồ sơ lấy ra tới. Nơi này cảnh sát có chút cũng không phải người địa phương, hoặc là mới tới thời gian không dài, liền không biết chuyện này. Lý Ngoại hiển nhiên cũng là không biết, cho nên mọi người thoạt nhìn đều có chút mờ mịt.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 có thể truyền dịch. Hộ sĩ vừa lúc đi đến, Triệu Minh nhìn nhìn thời gian, cũng chậm chế đồng thu luyện thời gian rất lâu. Đồng pháp ý y, ngài trước nghỉ ngơi đi, ngài nếu là nhớ tới gì đó lời nói, có thể tùy thời liên hệ ta, chúng ta này liền đi về trước. Triệu Minh nói liền đứng dậy cáo tử. Nếu là phương tiện nói, có thể đem thi thể giải flow video tư liệu cho ta một phần sao Không có phương tiện nói cũng không có việc gì. Đồng thu luyện thật sự rất muốn biết,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 Đồng thu luyện sẽ xuyên thấu qua tiểu dịch tưởng tượng thấy tiêu hàn bộ dáng. Lúc ấy đồng thu luyện là hạnh phúc, nhưng là giờ phút này đồng thu luyện nhìn đến tiểu dịch trong lòng lại là nói không nên lời chua sót, mà tiểu dịch tuy rằng còn không hiểu nam nữ việc, nhưng là hắn minh bạch giờ phút này đồng thu luyện tuy rằng đang nhìn chính mình, nhưng cũng không phải thật sự nhìn chính mình, nàng ở xuyên thấu qua chính mình tưởng nhậm đặt đi. Đúng rồi, mõ Mi, ngươi biết không? Đại nhân nhưng gian trá, cái này cậu A.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 Mỗi ngày người hầu đều sẽ rửa sạch ra tới một cây. Đồng thu luyện nhìn nhìn trên mặt đất mặt đại nhân, đại nhân như cũng là ngạo kiều nhắm mắt lại. Tiêu Hàn, cậu cậu đều từ ngươi, ngươi rốt cuộc ở nơi nào à, ngươi chạy nhanh trở về đi, ngươi cũng không biết không có ngươi nhật tử có bao nhiêu gian nàn sao. Hơn nữa, ta cũng tưởng ngươi. Tiêu Hàn nhìn một màn này, rốt cuộc đem TV tắt đi, xạ rổng cũng đang ở cấp Tiêu Hàn đổi dược, nhìn không ra tới à. Ngươi cư nhiên như vậy có động vật duyên A, nhà các ngươi dưỡng đó là cái gì cẩu cẩu A, Thoạt nhìn đen thui, một chút đều không xinh đẹp. Xạ rồng tiêu tay hoa lan giúp tiêu hàn đổi dưỡng, đối người này yêu nói bất luận cái gì lời nói, tiêu hàn giờ phút này đều là miễn dịch. Thuần trùng lạp dạ đỏ được chứ. Chính mình không có văn hóa không nhận biết liền tính, cái gì đen thui một đoàn A. T. Tiêu hàn đột nhiên cảm giác được trên tay trên đùi mặt một trận đau đớn. Số so gì? Số so gì à? Ta thật sự không phải cố ý, không cẩn thận sức lực khiến cho lớn một ít, thật là ngượng ngùng A Xạ rồng tiêu tay hoa làn che miệng, tuy rằng vẻ mặt xin lỗi, nhưng là tiêu hàn biết, thứ này là ý định, khẳng định là cố ý, này tâm nhãn cùng châm chọc giống nhau tiểu a. Vậy ngươi lần sau cho ta chú ý một chút. Tiêu hàn hung tợn mà nói. Ngươi là người bệnh, đối ta cái này bác sĩ, ngươi nên cung cung kính kính, phải có lễ phép biết sao. Cái gì không có văn hóa loại này lời nói, liền phải ít nói, ta nếu là không có văn hóa, ngươi tưởng đồ tể cho ngươi làm giải phẫu, tuy rằng nô ra đại học không có tốt nghiệp tiêu hàn thân mình cứng đờ, hắn vừa mới nghe thấy được cái gì, người này yêu liền đại học đều không có tốt nghiệp, dựa theo thường quy ý nghĩ nói, cao trung tốt nghiệp tuyển chuyên nghiệp mới có thể đủ học y y đi, tiêu hàn đột nhiên đối chính mình này chân tương lai sinh ra một tia tuyệt vọng. mà xạ rồng nhìn đến tiêu hàn đôi mắt đột nhiên ảm đạm rồi đi xuống rỗi tay vô vô tiêu hàn bụng tiêu hàn tức khắc một cái giật mình may mắn cái kia bị thương chân đã bị giá đi lên bằng không vừa mới xác định vững chắc sẽ đụng tới thứ này vừa mới sờ soạng chính mình nơi nào a tiêu hàn nhìn xạ rồng xạ rồng hướng về phía tiêu hàn bay cái mị nhãn tiêu hàn có thể nói hắn rất muốn phun sao ngươi đây là cái gì biểu tình a một bộ không muốn sống biểu tình ngươi chính là có thê nhi người a Nói nữa, người bệnh tâm tình hảo, cũng có lợi cho miệng vết thương khôi phục cùng khép lại, ngươi nhưng đừng cho ta bãi một bộ người chết mặt có thể không. Xạ rồng cư nhiên trực tiếp qua đi vô vô tiêu hàn mặt. Ngươi làm gì a? Tiêu hàn trực tiếp đem xạ rồng tay chụp phi, xạ rồng còn lại là cười ha hả bắt đầu thu thập chính mình đồ vật, sau đó bất quá trong miệng mặt cư nhiên đang nói, trước sau như một chân trước đâu. Tiêu hàn thật là cảm thấy đủ rồi. Ngươi đại học vì cái gì không có niệm xong? Bỏ học sao? Tiêu Hàn sở hữu học vị giấy chứng nhận đều là ở nhà mặt lấy được, bình thường cuộc sống đại học, Tiêu Hàn cũng không có chân chính thể hội quá, ở người khác vào đại học thời điểm, Tiêu Hàn đã bắt đầu tiếp thu gia tộc xí nghiệp. Tiêu Hàn cũng không phải cái loại này cái gọi là chỉ số thông minh cao, xử lý sự tình liền thập phần thần tốt người, rất nhiều chuyện đều là ở chậm rãi sờ soạng trung học tập kinh nghiệm, chậm rãi thuần thục lên. Cho nên tiếp nhận công ty kêu đoạn thời gian, đối tiêu hàn tới nói, thực vất vả, bất quá tiêu thị hiện tại thành cửu, cũng chứng minh rồi hắn ngay lúc đó sở trả giá hết thể có phải hay không đăng giá. Ngươi cũng thấy, ta người như vậy xuất hiện ở vườn trường bên trong khẳng định là bị coi là dị loại. Sạ rồng chỉ chỉ chính mình, sạ rồng hôm nay một thân hồng xứng lục, màu đỏ áo trên, màu xanh lục quần đùi, cái này giả dạng, tiêu hàn có thể nói làm hắn nhớ tới dưa hấu sao. Tiêu hàn gật gật đầu. Hẳn là không ngừng là ở trường học đi, ngươi hẳn là chỉ cần xuất hiện khẳng định đều sẽ trở thành vạn người chú mục tiêu điểm đi. Rốt cuộc nhân yêu cũng không phải là mỗi ngày đều có thể đủ nhìn thấy đâu. Ô hát, bị gốt. Tiêu hàn, ngươi có thể hay không không cần như vậy trực tiếp A, thân ái, cầu ngươi đừng đả kích ta sao. Thật là, ta cũng không nghĩ trở thành mọi người tiêu điểm, nhưng là không có cách nào à, bộ dạng xuất chúng cũng là không có cách nào. Sạ rồng nói lại là cho Tiêu Hàn một cái hôn gió. Tiêu Hàn trực tiếp mắt trận trắng. Nói ngươi rốt cuộc có phải hay không nhân yêu a? Sạ rồng vừa nghe đến cái này từ lập tức tạp bao. Ai cùng ngươi nói ta là nhân yêu, ai nói, nị mạ, lao tử là nam nhân được chứ? Hàng thật giá thật nam nhân, rốt cuộc là ai ở sau lưng như vậy chửi bới lao tử tới? Tiêu Hàn nhìn Sạ rồng bao nổi bộ dáng, yên lặng mà ở trong lòng mặt bổ sung một câu. hiện tại nhưng thật ra giống cái đàn ông. Ngươi nếu là không tin, lão tử thoát cho ngươi xem. Tiêu hàn trực tiếp bị chính mình nước miếng sặc, xạ rồng tay đã sờ đến chính mình quân biên, sau đó có chút bất đắc dĩ đi tới tiêu hàn bên người, muốn giúp tiêu hàn thuận thuận khí, tiêu hàn phất tay ý bảo hắn ly chính mình xa một ít, xạ rồng bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào một bên trên tường mặt, túi đầu nhìn nhìn chính mình nửa người dưới, như vậy không rõ ràng sao. Lão tử thật là hàng thật giá thật nam nhân A, không cần khởi ta tin ta tin tiêu hàn mặt đều bị đỏ thứ này thật là không bình thường a hơn nữa chính mình đối hắn một chút hứng thú đều không có được chứ chính mình chỉ nghĩ chạy nhanh đem thương dưỡng hảo sau đó chạy nhanh ra cố ra nơi này người liền không có mấy cái là bình thường ai quả nhiên là vật họp theo loại a ngươi biểu tình là mấy cái ý tứ a là không tin ý tứ sao bất quá ta tuy rằng đại học không có tốt nghiệp Bất quá ngươi không tin ta, cũng nên tin tưởng san nhiên củng cố ra đi, bọn họ bị thương, đều là ta chỉ liệu, ngươi cứ yên tâm đi. Xạ rồng đối với tiêu hàn tươi sáng cười, ta chính là tò mò, bọn họ vì cái gì sẽ tìm một cái không có ý, ý sư giấy phép người đâu. Lần này đổi xạ rồng thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc, hắn như thế nào chưa từng có nghe người ta nói quá, tiểu luyện lão công cư nhiên là là cái độc miệng người, không phải giống nhau độc miệng, là thực độc miệng. Đại học thời điểm, kỳ thật ta kỹ thuật đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, nhưng là ta là dị loại, ở mọi người trong mắt đều là cái dạng này, ta sở hữu giải phâu phương án, bọn họ đều phủ quyết, hơn nữa không cho phép ta tham gia bất luận cái gì thực tập tham quan, nói cái gì ta phương án đều là thảo gian nhân mạng, ta tuy rằng không thể nói ta là cái đủ tư cách bác sĩ, nhưng là ý nghĩa đức ta còn là có, thảo gian nhân mạng loại chuyện này ta thật đúng là làm không tới. Sạ rồng khoe miệng bước lên một mặt châm chọc cười. Sau lại đâu? Ngươi liền rời đi trường học. Tiêu hàn biết này trung gian khẳng định là các loại khúc chiết, bao gồm hiện tại sạ rồng có thể xuất hiện ở cố gia. Rời đi trường học lúc sau, ta chính mình bắt đầu bang nhân chữa bệnh, chầm rãi liền có mức độ nổi tiếng. Sau lại nói, chính là san nhiên tìm được rồi ta, ta lúc ấy là cự tuyệt. Bất quá nữ nhân này thật là sạ rồng đột nhiên cảm thấy chính mình cái kia phất tay thật là hào đáng thương a. Nàng dùng cái gì đả động ngươi sao? Rốt cuộc là cái gì làm ngươi động tâm? Tiêu hàn nhưng thật ra rất tò mò. Ở tiêu hàn trong ấn tượng, cố san nhiên có phỏng trừng chính là giọng cùng nắm tay đi. Hơn nữa thật sự không phải giống nhau bạo lực. Cũng chính là cố nam xanh có thể chịu được nàng đi. Đả động ta. Thật đúng là đánh ta. Ta lúc ấy lại không quen biết bọn họ. Bọn họ trực tiếp đi lên khiến cho ta đi chữa bệnh gì đó. Ta đương nhiên không đồng ý à. Thật là... Một đoàn hắc ý hề nhân sung lên, khiến cho ta đi chữa bệnh, ta đương nhiên nhanh chân liền chạy a. Tiêu hàn cơ hồ đều có thể đoán trước tới rồi lúc sau sẽ phát sinh cái gì, này cố san nhiên khẳng định chính là chói gô cũng sẽ đem hắn cột lấy đi a. Sau đó ngươi đã bị bọn họ chói gô chói đi rồi. Tiêu hàn nhướng nhướng chân mày. Ta đương nhiên là thà chết chứ không chịu khuất phục a, nhưng là cố san nhiên trực tiếp liền phải tấu ta a, tấu địa phương khác, ta đây cũng liền không sao cả. Này nha, trực tiếp liền hướng tới ta trên mặt mặt tàu A, thật là, ta còn muốn rửa mặt ăn cơm được chứ. Tiêu Hàn không hề nói cái gì, mà là cầm lấy một bên văn kiện, nhìn lên, đúng vậy, nhân yêu sao, khẳng định đều chú trọng chính mình gương mặt kia A. Đồng thu luyện ở phòng bệnh bên trong, thực mau liền tiếp thu tới rồi cục cảnh sát bên kia liền tuyến, là về thi thể giải phấu toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, đồng thu luyện chỉ là đem máy tính đặt ở một bên. Bởi vì giải phẫu quá trình rất trưởng, hơn nữa tiểu vương động tác tương đối trưởng, cho nên quá trình có lẽ sẽ liên tục thời gian rất lâu. Mà thi thi ở một bên thấy được phan thủ cường thi thể thời điểm, trong lòng liền đem cố nam xanh cùng cố san nhiên từ đầu mang cái biến. Này thi thể không khỏi quá ghê tởm đi, nhìn đều cảm thấy ghê tởm. Hai người kia, khẩu vị thất trọng, đồng thu luyện nhìn nửa ngày, đột nhiên di động của nàng liền vang lên, đồng thu luyện nhìn nhìn, là lệnh hồ mạc. Đồng thu luyện cho rằng lệnh hồ mặc bên kia có cái gì tin tức, liền trực tiếp tiếp nổi lên điện thoại. Làm sao vậy? Đồng thu luyện uống lên nước miếng, đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trên máy tính mặt còn ở phát sóng trực tiếp video, mà bên kia lại là hồi lâu đều không có người ta nói lời nói. Đồng thu luyện sửng suốt nửa ngày, vừa mới chuẩn bị cắt đứt điện thoại thời điểm, kia đầu truyền đến một trận rất quen thuộc thanh âm, tiểu luyện. Đồng thu luyện nhìn nhìn điện thoại mặt trên điện báo biểu hiện. xác thật là lệnh hồ mặc không sai à, làm sao nói chuyện người lại là vương nhã nhàn đâu, huống chi, vương nhã nhàn như thế nào sẽ nhớ tới cho chính mình gọi điện thoại, cư nhiên dùng chính là lệnh hồ mặc điện thoại. Ngài có việc gì thế? Đồng thu luyện thanh âm lãnh không có một kia cảm tình, thi thi ánh mắt từ trên màn hình máy tính mặt, chuyển rơi đến đồng thu luyện trên người mặt, ai điện thoại, làm sao nói chuyện thanh âm như vậy kỳ quay a chẳng qua thi thi hoàn toàn nghe không thấy điện thoại kia đầu người rốt cuộc đang nói cái gì, chẳng qua loáng thoáng, biết bên kia người là cái nữ nhân. Chịu cái thời gian, chúng ta thấy một chút đi. Đồng thu luyện nhưng thật ra cảm thấy có chút buồn cười, chính mình cùng nàng chi gian có cái gì hảo thuyết đâu. Đồng thu luyện trầm mặc vài giây, ngươi nếu là không nghĩ thấy ta liền tính, chẳng qua có một số việc muốn cùng ngươi nói một chút thôi. Tổng không phải là muốn tìm oa ôn chuyện đi, Ta nhớ rõ nhàn gì đã từng cùng ta nói rồi, không bao giờ tưởng cùng ta thấy mặt đi. Vương nhã nhàn bị đồng thu luyện một đổ, nhưng là vương nhã nhàn thật sâu mà hít một hơi. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết, về ngươi ba mẹ sự tình sao? Đồng thu luyện nhướng nhướng chân mày, nhưng thật ra khỏe miệng bứt lên một mạt mỉm cười. Ngươi biết cái gì? Đồng thu luyện duỗi tay đùa nghịch một bên hoa hồng, duỗi tay đem hoa hồng cánh hoa nhẹ nhàng từng mảnh kéo xuống tới, ở trong tay nhẹ nhàng xoa nắn. Đồng thu luyện không nốc, vương nhã nhàn vì cái gì sẽ tại đây loại thời điểm tìm chính mình, ở chính mình trong nhà mặt xảy ra chuyện thời điểm. Nhưng là năm đó sự tình, thương tổn người nhưng không ngừng nàng một người a, vì cái gì người kia thi thể sẽ xuất hiện ở lệnh hồ trong nhà mặt, không phải nhà người khác, chẳng lẽ nói 5 năm trước sự tình cùng lệnh hồ ra thật sự có quan hệ sao? Thế nào, người muốn biết nói, liền cùng ta thấy một mặt đi. Vương Nhã Nhàn tựa hồ đã liệu định đồng thu luyện sẽ cùng nàng chạm mặt giống nhau. Ngữ khí bên trong mang theo một kia cao cao tại thượng đắc trí. Đồng thu luyện lại một lần kéo xuống một mảnh cánh hoa, Ngượng ngùng, ta gần nhất không có thời gian, ngươi nếu là thật sự biết gì đó lời nói, ngươi có thể trực tiếp đi tìm cảnh sát. Không đợi Vương Nhã Nhàn nói xong, đồng thu luyện liền trực tiếp treo điện thoại. Vương Nhã Nhàn giờ phút này cũng là nằm ở bệnh viện phòng bệnh bên trong, nhìn đã bị cắt đứt điện thoại. tức giận đến chiếc khiếp, vẫn là thực mau đem trò chuyện ký lục cắt bỏ, quân lệnh hồ mặc điện thoại phóng tới một bên trên bàn. Mẹ, ta đi hỏi qua bác sĩ, ngài thân mình không có gì trở ngại. Lệnh hồ mặc đẩy cửa tiến vào, vương nhã nhàn chỉ là hướng về phía lệnh hồ mặc cười, sắc mặt như cũng là tái nhuận vô lực. 142 đẩy ra sương mù chân tướng tới gần. Thời gian nhoáng lên liền đi qua vài thiên, về phan thủ cường án tử, triệu minh bên này đã trực tiếp lâm vào tử cục. Bởi vì ở tìm đọc người này thân phận thời điểm, bọn họ gặp cùng Hà Tĩnh giống nhau tình huống, người này thân phận tin tức mặt trên, biểu hiện chính là người này đã tử vong, hơn nữa đã chết mười mấy năm, nhưng là người này lại là thật thật tại tại không có chết. Hà Tĩnh án tử đến bây giờ cũng là huyền mà chưa quyết, hiện tại lại đột nhiên toát ra tới một cái phan thủ cường, hơn nữa hai người chi gian có rất nhiều chung chỗ, bọn họ hai người đều đã từng tổng quân. Đều đã từng bởi vì một chút sự tình đã chịu trừng phạt, một cái là bị trực tiếp đưa vào ngục giam, một cái còn lại là trực tiếp xuất ngũ, một cái là tự sát, một cái hồ sơ mặt trên không có ký lục nguyên nhân chết, bất qua ở hồ sơ mặt trên hai người kia đều là người chết. Triệu Minh đem chuyện này cùng đồng thu luyện nói lúc sau, đồng thu luyện liền cảm thấy này sở hữu sự tình, giống như là một cái lưới lớn, tựa hồ rất nhiều người cùng sự, đều bắt đầu nhất nhất sâu trôi đi lên. Lệnh hồ càn nhận được đồng thu luyện điện thoại thời điểm, cũng là ngẩn ra, làm sao vậy? Có phải hay không thân thể đã khôi phục đến không sai biệt lắm a? Cư nhiên nhớ tới cho ta gọi điện thoại. Ta có cái yêu cầu quá đáng, muốn tìm người hỗ trợ. Lệnh hồ càn nhưng thật ra một nhạc, đồng thu luyện cư nhiên sẽ tìm chính mình hỗ trợ. Lệnh hồ càn duỗi tay lật xem gần nhất phải tiến hành quân diễn một ít tư liệu, ngón tay nhẹ nhàng ở văn kiện mặt trên điểm điểm. Ngươi nếu là cảm thấy không có phương tiện liền tính. Như thế nào, ngươi đây là phải hướng ta dò hỏi quân tình sao? Nếu là làm ta bán đứng quân sự cơ mật gì đó, này ta cũng thật làm không được a. Lệnh hồ cười gượng nói. Ta muốn cho ngươi giúp ta tra một chút hai người tư liệu, bọn họ đều là quân nhân xuất thân. Cảnh sát bên này có thể tìm đọc tới rồi tư liệu thật sự là quá ít. Đồng thu luyện vừa mới nói xong, lệnh hồ càn liền ngơ ngẩn, một cái là ngươi bộ hạ. hà tuy các ca hà tĩnh một cái khác chính là ở nhà các ngươi phát hiện kia cổ thi thể phan thụ cường hai người đều là quân nhân xuất thân sở hữu tin tức hồ sơ mặt trên đều biểu hiện hai người đã tử vong nhưng là hai người kia giờ phút này rồi lại thật thật tại tại xuất hiện cho nên ngươi nếu là phương tiện nói có thể cho ta tra một chút hai người kia cuộc đời sao cái này ta phải đi xem một chút bởi vì bọn họ nếu là phía trước tham dự một ít trọng đại hành động nói Có lẽ ta đều là không có quyền hạn chọn đọc tài liệu bọn họ tư liệu, ta cho ngươi tận lực tìm xem đi. Treo điện thoại lúc sau, lệnh hồ càn ngồi ở ghế trên mặt, nhìn kêu một chồng tư liệu bắt đầu xuất thần. Có thể giả tạo tử vong chứng minh, mà hai người sinh ra có như vậy đặc thù. Lệnh hồ càn trực tiếp mở ra điện thoại, tiến vào quân đội hệ thống, trực tiếp đưa vào trong đó một người tên. Thật đúng là có bọn họ hai người tin tức, bất quá cũng không phải thực toàn diện. Chỉ là ký lục hai người nhập ngũ thời gian, cùng một ít tham gia quá hành động, chẳng qua lệnh hồ cản con ngươi lại đột nhiên phát hiện một tia khác thường. Tại đây hai người cuối cùng hành động chung, lần đó hành động tổng chỉ huy, cư nhiên đều là chính mình phụ thân. Lệnh hồ cản trong đầu tựa hồ là đột nhiên hiện lên cái gì, trực tiếp cầm lấy quần áo liền hướng tới trong nhà mặt đi, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Phụ thân tham dự quá các loại chỉ huy hành động rất nhiều. Hai người kia có lẽ chỉ là vừa lúc bị lựa chọn người mà thôi, nhưng là lệnh hồ trạch trong lòng lại cảm thấy có chút địa phương luôn là không quá thích hợp. Cái này làm cho hắn nhớ tới 5 năm trước đồng gia xảy ra chuyện lúc sau, phụ thân cư nhiên phá lệ hướng bộ đội thỉnh một thắng giả, phụ thân trước nay đều là một cái công tác của nhân, rất ít nói sẽ chủ động xin nghỉ, nhưng là kia một lần lại là đem mấy năm trước sở hữu giả đều bổ thượng, thậm chí đều không đợi bộ đội phê điều, liền trực tiếp rời đi. Không có người biết hắn đi nơi nào, chỉ là hắn trở về lúc sau, cả người tựa hồ trở nên càng thêm không hào tiếp cận. Hoặc là nói là trở nên càng thêm lạnh nhạt. hắn vốn di tưởng đồng ra sự tình đối phụ thân kích thích quá lớn, rốt cuộc chính mình cũng bởi vì chuyện này cùng phụ thân nhau quá, nhưng là qua thật lâu lúc sau, hắn cảm thấy sự tình tựa hồ cũng không gần là như thế này, bởi vì kia lúc sau phụ thân, từng bước thăng trước, bình bộ thanh vân, lệnh hồ càng tốc độ xe thực mau. thực mau liền đến trong nhà mặt, mà trong nhà mặt dị thường an tĩnh, lệnh hồ ra dân cư rất ít, bình thường nói, càng là hiếm khi có người ở nhà. một cái người hầu thấy lệnh hồ cản nhị thiếu ra, ngại như thế nào đã trở lại. lệnh hồ cản đôi khi thậm chí một tháng đều không trở về nhà, như thế nào sẽ cái này điểm trở về? không có người ở nhà sao? lệnh hồ cản nhìn nhìn trong nhà mặt, đột nhiên từ trên lầu mặt truyền đến nữ nhân thanh âm, là cái loại này khóc kêu thanh âm. Đó là chính mình mẫu thân, cái kia người hầu hiển nhiên có chút mặt lộ vẻ khó xử, cái kia, phu nhân cùng lao ra ở mặt trên lệnh hồ cản phất tay ý bảo hắn trực tiếp đi xuống, chính mình còn lại là thả chậm bước chân, chậm dại đi tới. Càng là chiều mặt trên đi tới, là có thể đủ nghe thấy mặt trên xác thật là có hai người nói chuyện thanh âm, một cái là chính mình phụ thân một cái là chính mình mẫu thân. Ở lệnh hồ cản trong lớn tượng, chính mình phụ thân tuy rằng tính tình lạnh nhạt. Nhưng là cùng mẫu thân cảm tình cũng coi như là tôn trọng nhau như khách đi, ít nhất lệnh hồ càn lớn như vậy, trước nay đều chưa từng gặp qua, hai người kia vì sự tình gì hồng quá mặt, như thế nào đột nhiên liền cãi nhau. Lệnh hồ càn đi đến lầu hai thời điểm, bọn họ cửa phòng là hờ khép, lệnh hồ càn thập phần nhanh chóng di động tới rồi cạnh cửa, áp hai ở trên tường mặt. ngươi vẫn là quên không được nữ nhân kia, nữ nhân kia đều đã chết đã lâu như vậy, vì cái gì ngươi vẫn là đối nàng nhớ mãi không quên, có phải hay không không chiếm được, đối với ngươi mà nói chính là tốt nhất, mà ta chính là phạm tiện, không biết xấu hổ cầu các ngươi lệnh hồ ra cưới ta có phải hay không, ngươi nếu thích nữ nhân kia, nữ nhân kia lại không có gả chồng, ngươi như thế nào không đi cưới nàng, vì cái gì muốn cưới ta. Lệnh hồ càn trong lòng đột nhiên cả kinh, bọn họ nói đây đều là cái gì, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn nói mấy câu, Nhưng là bên trong bao hàm tin tức lượng lại là rất nhiều, xuất hiện lệnh hồ cản cũng không biết nữ nhân, hơn nữa căn cứ mâu thân cách nói, phụ thân vẫn luôn đều vẫn là thích nữ nhân này, như vậy nữ nhân này là ai? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chẳng lẽ ngươi trong lòng không rõ ràng lắm sao? Nhà các ngươi rốt cuộc làm sự tình gì, ngươi chẳng lẽ thật sự không biết sao? Lệnh hồ Trạch con ngươi lập loè sắc bén quang, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vương nhã nhàn. vương nhã nhàn còn lại là không tự giác về phía sau lui một bước bởi vì lệnh hồ trạch tầm mắt quá mức dọa người rồi năm đó đã xảy ra cái gì ta không biết vương nhã nhàn nghiêng đi mặt không đi xem lệnh hồ trạch con ngươi bởi vì lệnh hồ trạch tầm mắt quá mức sắc bén tựa hồ muốn liếc mắt một cái liền đem nàng trực tiếp nhìn thấu giống nhau năm đó nhà các ngươi làm cái gì chẳng lẽ còn cần ta nói sao cho nên a đương phụ thân ngươi xuống ngựa thời điểm Ngươi liền không nên trách ta không có ra tay cứu rút, ngươi hẳn là cảm tạ ta lúc ấy không có bỏ đá xuân giếng. Vương nhã nhàn con ngươi nháy mắt trợ to, không thể tưởng tượng nhìn lệnh hồ chạch, nàng trong lòng vẫn luôn đều biết, trước mắt người nam nhân này, lòng dạ rất sâu, tâm tư thực trọng, nhưng là nàng chính là thích ta, có chút cảm tình tới thực mau, cũng không phải nàng có thể khống chế được ở, nhưng là hắn cư nhiên biết năm đó sự tình. Ngươi toàn bộ đều biết, Vương nhã nhàng thân mình đều không tự giác xem là run rẩy, cái loại cảm giác này giống như là chính mình ẩn tàng rồi nhiều năm một bí mật, bí mật này bao hàm chính mình xấu xí nhất một mặt, mà hiện tại cái này nàng tự nhận là có thể phó thác trung thân nam nhân, lại đem nàng miệng vết thương, trực tiếp xé rách mở ra. Ta tự nhiên biết, ta biết năm đó nhà các ngươi là như thế nào uy hiếp cha mẹ ta, buộc ta cưới ngươi, năm đó lệnh hồ gia lâm vào thung lũng. Mà ngươi phụ thân liền trực tiếp cầm ta phụ thân tiền đồ cùng chúng ta lệnh hồ ra vận mệnh uy hiếp án, nói thật, lúc ấy ta cảm thấy nhà các ngươi người đều thực vô sỉ, thật sự. Lệnh hồ trạch trực tiếp ngồi xuống trên giường mặt, cầm lấy một gói thuốc lá, trực tiếp rút ra một cây yên, liền bật lửa, toàn bộ trong phòng thực mau liền tràn ngập mùi khói. Khó trách lao ra tử qua đời thời điểm, liền thấy ta liếc mắt một cái cũng không chịu, chẳng lẽ nhà các ngươi bên trong người đều không thích ta. Ta còn tưởng rằng là bởi vì ta làm không tốt, cư nhiên là bởi vì cái này. Vương nhã nhàng tựa hồ tìm được rồi chính mình vẫn luôn không được gơ thích nguyên nhân, chỉ là chua xót cười. Ta tự nhận là tới rồi nhà các ngươi bên trong lúc sau, ta vẫn luôn đều tận tâm tận lực, ta thừa nhận ngay từ đầu vì gả cho ngươi, ta là không từ thủ đoạn một ít, nhưng là kia còn không phải bởi vì ta ái ngươi sao. Lệnh hồ chạch, ngươi vì cái gì như vậy ý chí sắt đá đâu. Nữ nhân kia liền tốt như vậy sao? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy cảm tình, ở ngươi trong lòng, ta còn không bằng một cái người chết sao? Vương nhã nhàn đột nhiên liền khàn cả giọng giống lên, ở bên ngoài lệnh hồ cản đều là nghe trong lòng phát khẩn. Hắn biết cha mẹ là liên hôn, nhưng là cho tới nay hai người đều là tôn trọng nhau như khách, cho nên lệnh hồ cản cho rằng liền tính là không có tình yêu, ít nhất hiện tại luôn có thân tình đi. Nhưng là hiện tại thoạt nhìn này hết thể bất quá đều là hư ảo đều là bọn họ giả vờ, lén bọn họ, ở trung vương thức cư nhiên là cái dạng này. Người căn bản không có tư cách đề nàng, ở trong lòng ta mặt, ngươi căn bản vô pháp cùng nàng đánh đồng. Lệnh hồ Trạch nói âm chưa lạc, vương nhã nhàn lại đột nhiên cười ha ha, ha ha, ha ha, không thể đánh đồng, ha ha vương nhã nhàn cười đến thở hồn hện, nghe được ngoài cửa lệnh hồ cản trong lòng cũng là thập phần hụt hẫng Cái loại này có lại khóc lại cười thanh âm, ở lệnh hồ càng nghe tới, thật là so với khóc thanh âm còn khó nghe. Ở ngươi trong lòng nàng chính là thiên tiên đúng không, ta chính là ma quỷ đúng không. Ha ha, không nghĩ tới ta và ngươi sinh sống hơn phân nửa đời, kết quả là vẫn là so bất quá một cái người chết, ta đây là tạo cái gì người ta, trượng phu thích cái kia tiện nhân, nhi tử còn thích cái kia tiện nhân nữ nhi. Các ngươi lệnh hồ ra vì cái gì luôn là ra một ít si tình loại A. Ha ha vương nhã nhàn nói đứt quãng, nhưng là lệnh hồ càn lại là nghe được thập phần rõ ràng. Hắn đầu hóc con một tiếng liền trực tiếp nổ tung nổi, mẫu thân nói, trưởng phu thích cái kia tiện nhân, nhi tử còn thích cái kia tiện nhân nữ nhi. Lệnh hồ càn thích người mẫu thân căn bản không biết, chuyện này cũng bất quá chỉ có đại ca biết thôi, cố san nhiên cha mẹ hắn là không hiểu, bất quá nghe tiểu luyện nói lên quá. Cha mẹ nàng tựa hồ đã sớm đã chết, như vậy mẫu thân nói cái kia nhi tử, chỉ có thể là chính mình đại ca. Đại ca thích người còn không phải là tiểu luyện sao? Như vậy phụ thân thích người, còn không phải là tiểu luyện mẫu thân. Lệnh hồ càng hoàn toàn không thể tin được chính mình sở nghe thấy đồ vật, hắn lại nghe xong trong chốc lát, trong phòng chỉ có mẫu thân tiếng khóc, phụ thân cơ hồ không nói chuyện nữa, lệnh hồ càng nhẹ giọng đi xuống lầu. người hầu còn tưởng rằng lệnh hồ càn muốn lưu tại trong nhà mặt ăn cơm đâu vừa mới chuẩn bị nói cái gì thời điểm lệnh hồ càn đã trực tiếp lên xe rời đi lệnh hồ trạch giờ phút này cũng nghe thấy xe động cơ phát động thanh âm hắn cùng vương nhã nhàn hai mặt nhìn nhau vương nhã nhàn xoa xoa trên mặt mặt nước mắt lệnh hồ trạch còn lại là bước nhanh đi ra phòng trực tiếp đi xuống lầu lao ra nhị thiếu ra không lưu lại ăn cơm sao như thế nào vội vội vàng vàng liền đi rồi lệnh hồ trạch trực tiếp vọt tới cửa nơi nào còn có lệnh hồ càn bóng giang a hắn nghe thấy được sao lệnh hồ trạch trong lòng ẩn ẩn bắt đầu sinh ra một tia bất an mà vương nhã nhàn ra tới lúc sau tựa hồ cũng ý thức được bọn họ vừa rồi đối thoại có phải hay không bị người nghe thấy được vừa mới là ai đã trở lại là nhị thiếu ra không biết trở về làm gì một câu cũng không nói lại vội vã đi rồi vương nhã nhàn hít sâu một hơi bất quá khỏe miệng lại bứt lên một mặt cười Lệnh hồ trạch, ngươi không phải luôn luôn đều muốn ở nhi tử trước mặt giữ gìn ngươi hình tượng sao? Ta nhưng thật ra muốn nhìn, a càn đã biết chuyện của ngươi lúc sau, ngươi còn có thể như thế nào làm một cái phụ thân? Ngươi liền không xứng làm một cái phụ thân. Cố gia đại trạch bên trong, tiểu dịch đang ở làm một cái trang web, tiêu hàn ngồi ở trên xe lăn mặt, an tĩnh nhìn tiểu dịch tay nhỏ ở trên máy tính mặt bay nhanh động, thế nào a? Trang web không phải đã sớm làm tốt sao? Đặt đi. Loại công kích này người trang web, đương nhiên phải làm đến càng bí mật càng tốt ta, hơn nữa, chúng ta công kích đối tượng nhưng không bình thường a. thủ hạ của hắn máy tính cao thủ khẳng định rất nhiều, đến lúc đó nếu như bị bọn họ công phá ta tưởng phòng cháy, này nhưng như thế nào cho phải a. Tiểu dịch nói bưng lên trong tầm tay sữa bò uống một ngụm, ú lam sắc mắt to, lại gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình, mặt trên đều là liên tiếp số hiệu, tiêu hàn không hiểu lắm đến máy tính loại đồ vật này. cho nên nhìn thời điểm, có chút hoa cả mắt cảm giác. Dù sao dùng chính là cố giao Internet cùng điện thoại, ngươi sợ cái gì a Tiêu Hàn lời này vừa ra, tiểu dịch lập tức ngẩng đầu nhìn tiêu Hàn, hướng về phía tiêu Hàn cười hắc hắc. Đặt đi, ngươi cũng thật tâm hiểm a ha ha tiểu dịch nói lại chuyển trong chốc lát, ta muốn đem cái này trang web, ở trên mạng mặt truyền bá một chút, vẫn là lựa chọn một ít đại chúng xem tương đối nhiều trang web đi. bất quá ngươi nói ta nếu như bị bắt được có thể hay không trực tiếp bị chộp tới ngồi tù a ngẫm lại liền cảm thấy thật đáng sợ a tiểu dịch ngoài miệng mặt tuy rằng tại như vậy nói nhưng là trên mặt mặt rõ ràng mang theo dị thường hưng phân sáng giỏi ngón tay cũng ở bay nhanh vận chuyển nói ngươi chừng nào thì phát hiện ngươi ở trên máy tính mặt có loại này thiên phú a tiêu hàn rỗi tay xoa xoa tiểu dịch đầu tóc nhân tiện méo méo tiểu dịch khuôn mặt nhỏ ta khi còn nhỏ ra ra cho ta mua máy tính Cụ thể khi nào bắt đầu ta là không biết lạ, bất quá ra ra nói, người sống một đời, ít nhất phải có hạng sở trường đặc biệt bằng thân đi, bằng không về sau tiêu ra nếu là phá sản, ta còn có thể làm công nuôi sống chính mình. Tiêu hàn im lặng, cái này lão nhân còn có thể đáng tin cậy một chút sao. Tiêu ra phá sản loại này lời nói cũng nói được xuất khẩu, vẫn là ở một cái hài tử trước mặt, cư nhiên nói được loại này lời nói, lao già này cũng là đủ rồi. Thật là càng già càng không đứng đắn. Yên tâm đi, tiêu thị có ta ở đây một ngày, khẳng định sẽ không phá sản. Loại này lời nói ngươi nghe một chút liền thành. Tiêu hàn quả thực hết trôi nói rồi, còn cái gì một kỹ bằng thân, cũng mệnh hắn nói được xuất khẩu. Ngãi ngãi cũng là nói như vậy, hắn nói ra ra lời nói, ngươi liền tùy tiện nghe một chút liền thành, chẳng qua ta trí nhớ quá hảo, luôn là không thể quên được mà thôi. Mà tiểu dịch nói cũng gõ hạ cuối cùng một cái phím Enter. Thu phục, đặt đi, ngươi hiện tại có thể soát một cái các diễn đàn trang web, ta đã đem ta trang web tin tức trí đỉnh, này đó đầu cuối muốn đem ta đổ vật đỉnh đi xuống còn phải ít nhất một giờ, đến lúc đó cái này thiệp phỏng trừng đã phát hỏa, ha ha. Tiêu Hàn trực tiếp mở ra chính mình trình duyệt, cái này tiêu đề. Giờ phút này đồng thu luyện vừa mới ở hộ sĩ nâng phía dưới đi toilet, thi thi đang ngồi ở trên sofa mặt xem TV đâu, như thế nào là? Có phải hay không nghỉ lễ tôi à, yêu cầu ta đi cho ngươi mua cái bằng vệ sinh sao? Thi Thi nhìn thoáng qua sắc mặt có vẻ thập phần tái nhợt đồng thu luyện. Đồng thu luyện chỉ là biểu tình có chút cứng đờ, hộ sĩ đỡ đồng thu luyện ngồi xuống trên giường mặt. Đồng thu luyện biểu tình tựa hồ có chút không thích hợp như à. Thi Thi chạy nhanh đi qua đi, ngươi như thế nào lạ? Xảy ra chuyện gì lạ? ngươi không phải là kinh nguyện không điều đi. Đồng thu luyện thật là muốn một cái tắt chụp chết nàng tâm đều có. Cái gì kinh nguyệt không điều a? đây đều là thứ gì a? Đồng thu luyện dối tay sờ sờ bụng, ta nghỉ lễ gần nhất chậm lại mau một vòng. Thi Thi nhìn nhìn đồng thu luyện bụng, mà cái kia hộ sĩ còn lại là cười nhìn nhìn vẻ mặt mở mịt Thi Thi. Có lẽ Thi Thi tiểu thư có thể cấp tiêu phu nhân mua cái que thử thai. Này sấm dậy đất bằng, Thi Thi cả người đều cứng lại rồi, hắn vừa mới nghe được cái gì, que thử thai, không phải đâu. Nàng cứng đờ xoay đầu nhìn nhìn mi mắt con con hộ sĩ, lại nhìn nhìn đồng thu luyện, đồng thu luyện chỉ là dỗi tay sờ sờ bụng nhỏ. Vừa mới có chút rất nhỏ xuất huyết, bất quá khẳng định không phải nghỉ lễ. Đồng thu luyện vừa mới nói xong, thi thi lập tức thập phần nghiêm túc dối tay đè lại đồng thu luyện bả vai. Đồng thu luyện mê mang nhìn thi thi, thi thi vội vàng dỗi tay đem đồng thu luyện trên giường mặt đồ vật thu thập hảo. Ngươi đây là làm gì a? Chạy nhanh nằm xuống. thai phụ yêu cầu nghỉ ngơi ngươi trước nằm xuống đồng thu luyện này còn không có phản ứng lại đây đã trực tiếp bị thi thi ấn ngã xuống trên giường mặt đồng thu luyện nhìn nhìn mép giường cùng trong phòng các loại hoa cỏ bàn tay vung lên chạy nhanh đem mấy thứ này đều dọn đi này khí vị quá thơm đối thai phụ không tốt còn có cái kia cái gì cái kia thi thi a ta này còn không có xác định đâu ngươi gấp cái gì a đồng thu luyện bất đắc gì mắt trợn trắng đúng rồi que thử thai nhà của chúng ta còn có rất nhiều ta lập tức làm người đưa lại đây thi thi nói trực tiếp cầm lấy điện thoại liền phải gọi điện thoại không được ta còn là chính mình đi lấy lòng đối đối ta chính mình đi mua ta mắt kính cùng khẩu trang đâu thân ái ngươi có thể an tĩnh lại nghe ta nói một câu sao đồng thu luyện đột nhiên đề cao giọng thi thi đã cầm lấy bao bao nhìn nhìn đồng thu luyện ngươi nói bệnh viện bên trong có Vừa mới cái kia hộ sĩ, nói sẽ giúp ta kia hai cái, ngươi chỉ cần ngồi xuống an tĩnh bồi ta một lát liền thành, ngươi có thể ngừng nghỉ trong chốc lát sao. Còn cô à, ta này còn không có xác định đâu, ngươi cho ta ngừng nghỉ trong chốc lát, cũng đừng cho ta nơi nơi tuyên truyền. Đồng thu luyện nói xong, thi thi ngơ ngác gật gật đầu, vậy ngươi hiện tại trước làm được trên sofa mặt, tiếp tục xem tivi. Thi thi cũng ngoan ngoãn nghe lời, đi tới trên sofa mặt ngồi xuống. Chỉ là không đến một phút, thi thi lập tức từ trên sofa mặt nhảy dựng lên, không đúng à, đồng thu luyện, ngươi vì cái gì có thể một người tiếp một người sinh a vì cái gì ta bụng đến bây giờ lăng là không có động tình A chẳng lẽ là ta nam nhân có vấn đề sao? Thi thi gãi gãi tóc, đồng thu luyện còn lại là trực tiếp duỗi tay sờ sờ bụng, cắn cắn môi, tiêu hàn, nhanh lên trở về đi, ta không biết ngươi ở nơi nào, không biết ngươi đang làm gì. Nhưng là ngươi không phải vẫn luôn tưởng lại muốn một cái hải tử sao? Nếu là thật sự có, như vậy ngươi lại ở nơi nào đâu? Thi Thi nắm tay chung di động, vừa mới mở ra, đôi mắt đều thẳng, tiểu luyện, ta cho ngươi xem cái tin tức. Thi Thi vội vàng đưa điện thoại di động bắt được đồng thu luyện trước mặt, đồng thu luyện vừa nhấc mắt, liền thấy màu đen thêm thô màu đen đại thể tiêu đề, hư hư thực thực mẫu quan viên trưởng thành sự. Đây là thứ gì à? Đồng thu luyện trực tiếp đem thi thi di động lấy lại đây, đây là thứ gì A Có người ở trên mạng mặt tuyên bố về lệnh hồ Trạch thăng quan ký lục bái, mẹ nó, cư nhiên bên trong còn có dẫm lên chính mình cha vợ sự tình, này không phải là thật sự đi, cái này thiệp nói tuy rằng chốc mũi mịt mờ, nhưng là cái này lờ hờ họ con viên, dùng chân tưởng đều là lệnh hồ ra được chứ. Tổng không phải là nhà người khác đi, họ kép vốn dĩ liền rất thiếu, hơn nữa bên trong cư nhiên đề cập tới rồi một ít cụ thể chức quan cùng tên không phải mắt mù người đều xem đến mình bạch đi chính là bởi vì mặt chính đề cập đến rất nhiều đồ vật đồng thu luyện đều cảm thấy thực quen mắt thứ này rốt cuộc là chuyện như thế nào a bởi vì đồng thu luyện thật sâu mà biết internet lời đồn đãi nguy hại cho nên nhìn đến vật như vậy đồng thu luyện nháy mắt liền nghĩ tới chính mình phụ thân mà đồng thu luyện còn không có tới kịp nhìn kỹ phòng môn nháy mắt bị đẩy ra Đứng ở cửa chính là lệnh hồ càn, lệnh hồ càn đầy đầu là hãn, trong tay cầm mũ, trực tiếp huy ống tay háo xoa xoa cái chán mồ hôi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đồng thu luyện, đồng thu luyện bị lệnh hồ càn xem đến trong lòng có chút mau mau. Có thể phiền toái thi thi tiểu thư đi ra ngoài một chút sao? Ta có chuyện cùng tiểu luyện đơn độc nói một chút. Thi thi nhìn nhìn đồng thu luyện, này lệnh hồ ra người động tác không khỏi quá nhanh đi, vẫn là bởi vì chuyện khắc ca. Thi Thi có chút lo lắng nhìn đồng thu luyện, đồng thu luyện hướng về phía Thi Thi gật gật đầu, Thi Thi cắn cắn môi, cầm di động, liền đi ra ngoài. Có chuyện liền trực tiếp đến đầu giường linh thì tốt rồi. Đồng thu luyện chân tuy rằng tốt không sai biệt lắm, tầm thường đi lại là không có gì, nhưng là không thể thời gian dài xuống đất hoặc là làm kịch liệt vận động, mà phòng liền dư lại bọn họ hai người. Đối với lệnh hồ ra người, Thi Thi trong lòng luôn là mang theo một ít phòng bị. Lệnh Hồ càn lái xe tử bay nhanh ra. Lệnh Hồ ra lúc sau, điện thoại liền vang cái không ngừng. Ngay từ đầu là Lệnh Hồ Trạch điện thoại. Lệnh Hồ càn trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Mà tới rồi mặt sau, Vương nhã nhàn điện thoại cũng tới. Lệnh Hồ càn còn lại là trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy. Lái xe tử đem thành phố C vòng một vòng, rồi sau đó trực tiếp lái xe tới rồi đồng thu luyện cha mẹ nơi mộ viên. Lệnh Hồ càn ở bọn họ mộ bia trước ngồi sủi hơn một giờ. Chỉ là ngốc ngốc nhìn hai người ảnh trụ, cẩn thận hồi tưởng chính mình còn nhớ rõ về bọn họ hai người hồi ức, tuy rằng rất nhiều sự tình đã thật lâu xa, nhưng là lệnh hồ cản vẫn là rõ ràng nhớ rõ, bọn họ là thập phần yêu nhau, trong trí nhớ đồng thu luyện mẫu thân, dịu dàng hiền huệ, bọn họ gặp mặt số lần cũng không xem như rất nhiều đi. Bởi vì hắn nhớ rõ, đồng thúc thúc có rất dài một đoạn thời gian, đều là ở nơi khác nhậm chức, mà A di còn lại là đi theo đồng thúc thúc cùng đi nơi khác. Thời gian rất lâu mới có thể trở về một lần, nhưng là trong trí nhớ a Di hiền huệ hào phóng, đối bọn họ cũng là thứ tốt. Hơn nữa rửa theo mẫu thân cách nói, đây là phụ thân một bên tình nguyện đi, vì cái gì cố tình thích người sẽ là tiểu luyện mẫu thân đâu. Lệnh hồ càng đột nhiên cảm thấy lệnh hồ ra thật là hào dơ A. Nhiên thiếu thời điểm lệnh hồ càng đã từng bắt đầu sinh ra muốn thoát đi nhà này xúc động, mà hiện tại, như vậy xúc động lại một lần bắt đầu sinh. hắn cảm thấy trong nhà này mặt hết thể đều làm hắn cảm thấy dơ bẩn cha mẹ hôn nhân là giao dịch mà chính mình phụ thân thoạt nhìn lời lẽ chính đáng nhưng là hắn cư nhiên lệnh hồ càng suy nghĩ hồi lâu lái xe từ trực tiếp liền đến đồng thu luyện bệnh viện cửa do dự thật lâu vẫn là trực tiếp lên rồi mà nhìn đến đồng thu luyện trong nháy mắt kia đồng thu luyện con ngựa như cũng là quần cụ é nhưng là lại thập phần sạch sẽ lệnh hồ càng đột nhiên cảm thấy phi thường may mắn May mắn đồng thu luyện không có gả đến chính mình trong nhà mặt, 5 năm trước nàng cùng đại ca nháo phiên, hắn đã từng cảm thấy thực đáng tiếc, rốt cuộc hắn vẫn luôn cảm thấy đại ca là cái đủ. Để phó thác chung thân người, nhưng là giờ phút này lệnh hồ cản cảm thấy chính mình cái kia ra thật là dơ bẩn thật sự, mà đồng thu luyện giống như là nhất thuần tịnh tuyết liên. Cao quý thanh thuần, nếu là thật sự gả tới rồi chính mình trong nhà mặt, có lẽ lại là vừa ra bi kỳ đi, như vậy xem ta làm cái gì. Mau ngồi đi, như thế nào luôn đứng ở cửa A. Đồng thu luyện lại nghĩ tới vừa mới nhìn đến cái kia tin tức, nàng tuy rằng chỉ là qua loa liếc vài lần, bên trong đồ vật, đồng thu luyện không biết là thật là giả, nhưng là việc này đối lệnh hồ ra tới nói tuyệt đối không có khả năng là một chuyện tốt. Lệnh hồ càn cái gì đều không có nói, mà là trực tiếp đóng cửa lại, đi tới đồng thu luyện đầu giường, bình tĩnh nhìn đồng thu luyện ước chừng có một phút, ngươi sinh ra thời điểm ta còn ôm quá người. cho nên chúng ta xem như từ nhỏ liền nhận thức đi. Nói như thế nào khởi chuyện này, chúng ta là rất nhỏ liền nhận thức A, làm sao vậy? Đồng thu luyện như thế nào đột nhiên cảm thấy hôm nay lệnh hồ cản có chút quái quái đâu, mà đồng thu luyện càng là quan tâm ánh mắt, làm lệnh hồ cản trong lòng càng là cảm thấy nhức mỏi. Hắn không biết chuyện này đồng thu luyện có biết hay không, luôn luôn đều là tự tin tiêu sái lệnh hồ cản, giờ phút này có chút chần chờ. Thậm chí bởi vì lệnh hồ Trạch sự tình, lệnh hồ càn trong lòng đều cảm thấy thật sâu mà xấu hổ buồn bực, đồng thu luyện chỉ là an tĩnh chờ đợi lệnh hồ càn mở miệng, chẳng lẽ là kia hai người hồ sơ ra vấn đề sao? Rốt cuộc đồng thu luyện cùng lệnh hồ càn cuối cùng một lần liên hệ nói chính là Hà Tĩnh cùng Phan Thụ Cường sự tình A. Đúng rồi, ngươi cảm thấy ta mẫu thân thế nào? Ta nhớ rõ các ngươi phía trước chỗ khá tốt, nàng vẫn luôn muốn một cái nữ nhi. Cho nên từ nhỏ đến lớn đều rất đau người tới Như thế nào người tới lúc sau đều không có đi nhà của chúng ta chơi Lệnh hồ càn nói xong Liền thấy đồng thu luyện nắm di động tay Cứng đờ một chút Di động đều thiếu chút nữa từ trên tay mặt chạy xuống đi xuống Lệnh hồ càn thân là quân nhân Vốn dị đối người các loại biểu tình động tác chính là thập phần mẫn cảm Mà đồng thu luyện biểu tình tuy rằng như cũ là kia một bộ lệnh như băng xương bộ dáng Nhưng là thân thể rõ ràng cứng đờ một chút Đồng thu luyện dương mắt nhìn nhìn lệnh hồ càn, lệnh hồ càn vốn dĩ đối chính mình đều là cười ha hả bộ dáng, nhưng là giờ phút này lại là đông cứng sụ mặt, giống như là ai thiếu hắn 258 vạn dường như, đồng thu luyện nói vớt ve một chút di động, không hiểu được lệnh hồ càn là xảy ra chuyện gì, lại không dám tùy tiện mở miệng nói cái gì đồ vật. Ta hiện tại lại không phải tiểu nữ hài, ta có chính mình gia đình cùng hai tử, hơn nữa gần nhất công tác rất vội. Không, có thời gian trôi qua mà thôi." Đồng Thu Luyện nói cũng không có sai, nhưng là lệnh hồ cản rõ ràng cảm giác được chính mình ở nhắc tới mâu thân thời điểm, đồng thu luyện mất tự nhiên. "Các ngươi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? 5 năm trước mâu thân của ta đối với ngươi làm cái gì sao? Ngươi vì cái gì không tìm ta, không đợi ta? Vì cái gì không tìm ta ca? Mà là chính mình đi nước ngoài, ngươi vấn đề này ở lệnh hồ cản trong lòng đã chôn giấu thật lâu." Chẳng qua vẫn luôn đều tìm không thấy tốt thời gian dò hỏi. Đưa ngươi ở ra nhiệm vụ, ta hoàn toàn liên hệ không đến ngươi, ngươi làm ta như thế nào tìm ngươi, ngươi ca. Hắn lúc ấy cũng không muốn gặp ta đi, rốt cuộc lúc ấy hắn đã cùng đồng thanh niên đính hôn không phải sao. Lệnh hồ Càn nhắm mắt lại, hắn đã quên mất đại ca cùng đồng thanh niên sự tình. Lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bước cho ngươi nhất định phải rời đi. Ta trở về lúc sau, đã tìm không thấy ngươi người. Ta đi đồng ra nhà cũ, lúc ấy đã bị khóa lại, ta tìm không thấy ngươi, cũng liên hệ không đến ngươi. Ngươi không biết lúc ấy ta thật là lệnh hồ càn nói âm chưa lạc, liền trực tiếp bị đồng thu luyện đánh gãy. Nhàn gì cùng thúc thúc là như thế nào cùng ngươi nói? Nói ta vì cái gì rời đi? Đồng thu luyện cảm thấy lệnh hồ càn hiện tại không khỏi có chút buồn cười. Chính mình lúc ấy cái gì đều không có, ở chỗ này chính là thân nhất thân nhân đều không cần chính mình. Hơn nữa hắn hiện tại đến ngự khí là chuyện như thế nào. Người rốt cuộc muốn hỏi cái gì, trực tiếp hỏi đi, chúng ta chi gian cũng không cần quanh co lòng vòng đi, nói thẳng đi, ngươi muốn hỏi cái gì. Đồng thu luyện điều chỉnh một chút dáng ngồi, một đoạn này thời gian ở bệnh viện dưỡng, đồng thu luyện cảm thấy toàn bộ thân mình đều trở nên lười biếng, cả người đều không dễ chịu nhi cảm giác, giống như ngủ cũng sẽ thành nghiện giống nhau, trước kia không đủ ngủ, hiện tại là ngủ không đủ. Ngươi cùng mẫu thân của ta quan hệ khi nào trở nên như vậy mới lạ. Lệnh hồ càn chính là rõ ràng nhớ rõ, phía trước thời điểm, bọn họ hai người quan hệ là thứ tốt, thậm chí là hảo tới rồi vương nhã nhàn muốn nhận đồng thu luyện làm con gái nuôi, nhưng là lại nghĩ tới đại ca thích tiểu luyện, chuyện này mới bị trì hoãn, nhưng là hiện tại rõ ràng hai người quan hệ đã không giống nhau. 5 năm trước đi, đồng thu luyện nhìn nhìn lệnh hồ càn, lệnh hồ càn khét thở dài một cái. Tựa hồ đã đoán trước tới rồi sở hữu sự tình đều thay đổi, sở hữu sự tình đều là ở 5 năm trước lần đó sự tình lúc sau phát sinh, lúc ấy ta đã cùng đường, ta đi nhà các ngươi bên trong, nói thật, đây là ta làm được thực sai lầm một cái quyết định. Đã xảy ra cái gì? Lệnh hồ càng tìm được rất nhiều người muốn dò hỏi năm đó sự tình, nhưng là cảm kích người rất ít, nếu không chính là trực tiếp ngậm miệng không nói chuyện, đối năm đó sự tình giữ kín như bưng. có thể phát sinh cái gì, lúc ấy ta đi nhà các ngươi chẳng qua là muốn tìm một cái đặc chân địa phương thôi, ta nghĩ bọn họ liền tính là không tin phụ thân, nhưng là nhà các ngươi khẳng định không giống nhau, nhưng là ta ở nhà các ngươi cửa đợi suốt một ngày một đêm, tuy rằng không có cầu huyết xuất hiện cái gì trời mưa xét đánh tiểu đoạn, nhưng là ngươi biết cái loại này hy vọng chậm rãi bị ma diệt cảm thụ sao. Vốn dĩ cho rằng là cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ cuối cùng phát hiện bất quá là chính mình một bên tình nguyện thôi, Đồng thu luyện khỏe miệng bứt lên một mặt châm chọc cười. Nàng rõ ràng nhớ rõ, chính mình thất hồn lạc phách từ trong nhà mặt ra tới thời điểm, thật là tìm không thấy những người khác có thể xin giúp đỡ, mà lúc ấy nàng trên người mặt chỉ còn lại có một chút tiền mặt, nàng không có đánh xe, vẫn là đi bộ đi tới lệnh hồ gia. lệnh hồ gia cùng đồng ra vẫn là có một khoảng cách, đi rồi đại khái hai cái giờ đi, nhưng là nên đón nàng là nhắm chặt đại môn, mà vô tình trào phúng. Đồng thu luyện, ngươi còn có mặt mũi lại đây phụ thân ngươi làm loại chuyện này ngươi hiện tại chính là mỗi người phỉ nhổ đối tượng ngươi biết không chúng ta lệnh hồ ra cũng không phải là người nào đều có thể tiến vào ngươi còn không mau cốt đi ngươi nói chuyện là vương nhã nhàn ngay lúc đó đồng thu luyện cảm thấy toàn bộ đầu óc đều là trời đất quay cuồng nàng chỉ là gắt gao mà nắm chặt váy thậm chí cũng không dám mở miệng phản bác cái gì a mặc cùng a càn đều không ở sao Ta liền muốn thấy bọn họ một mặt mà thôi, Nhàn gì, ngươi là nhìn ta lớn lên, ta là thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, ta lúc này đây có lẽ là đồng thu luyện nói chuyện thấp nhất thanh hạ khí một lần đi, nhưng là lại một chút không có đổi lấy vương nhã nhàn một kia thương hại. Có thể, nói xong ngươi liền có thể lăn, bởi vì ngươi A Mặc từ bỏ bộ đội rất tốt tiền đồ, ngươi chính là cái thai họa các ngươi mẹ con đều là thai họa A Mặc là sẽ không gặp ngươi. Hắn đã như ngươi mong muốn, cùng thanh niên đính hôn, cho nên ngươi có thể thu hồi người đáng thương hề hề gương mặt, ngươi có thể lăn, rời đi nơi này, thậm chí là rời đi thành phố C ở Đồng Thu Luyện trong lòng, Vương Nhã Nhàn giống như là chính mình mẫu thân, nàng cùng Vương Nhã Nhàn ở chung đến thời gian, thậm chí là vượt qua cùng triệu mạn chi ở chung đến thời gian. Nhưng là giờ phút này, như thế tranh chua nói, từ nàng trong miệng mặt nói ra thời điểm, đối Đồng Thu Luyện tới nói, không thể nghi ngờ là đả kích to lớn. Mà đồng thu luyện ở lệnh hồ cửa nhà đợi một ngày một đêm, rốt cuộc là chờ tới rồi chính mình muốn gặp người, mà lệnh hồ mặc ra tới thật là cùng đồng thu luyện nói như vậy một câu, tiểu luyện, ngươi đi đi, rời đi nơi này đồng thu luyện hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe thấy đồ vật mà đồng thu luyện còn không có tới kịp mở miệng, lệnh hồ mặc đã trực tiếp xoay người trở về lệnh hồ ra đại trạch. Lệnh hồ mặc là bị người đẩy xe lăn ra tới, Sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, hơn nữa trên đùi mặt còn giá đồ vật, đồng thu luyện đã thật lâu không có nhìn thấy lệnh hồ mặc, mà đồng thu luyện không nghĩ tới, lệnh hồ mặc cư nhiên có thể đối chính mình như vậy vô tình. Đây là vô ở nhà các ngươi đã từng gặp chế nhạo, thế nào? Còn vừa lòng sao? Bất quá hiện tại ta xem như minh bạch, vì cái gì nhàn gì không thích ta, có lẽ từ lúc bắt đầu nàng chính là chán ghét ta, chẳng qua vẫn luôn ở ngụy trang thôi. Đồng thu luyện lời này vừa ra, lệnh hồ càn lại không phải ngốc tử, hơn nữa phía trước nghe thấy sự tình, liền minh bạch, đồng thu luyện đã sớm biết kia chuyện. Ngươi chừng nào thì biết phụ thân ta lệnh hồ càn thật đúng là nói không nên lời kia chuyện, liền tính là suy nghĩ một chút hắn đều sẽ cảm thấy thật sâu cảm thấy thẹn. Thúc thúc thích ta mẹ, ta phía trước nghe ông nội của ta nói lên quá, bất quá ta chỉ cho là vui đùa lời nói nghe một chút thôi, ngươi cũng biết sao. Việc này ngươi làm sao mà biết được? Đồng thu luyện tò mò nhìn lệnh hồ càn, theo lý thuyết biết việc này người hẳn là không nhiều lắm đi. Không có gì, ngươi hảo hảo dưỡng thương, kia hai người sự tình ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút, có thể tra được đồ vật cũng không quá nhiều. Đồng thu luyện gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi không có việc gì nói, lên mạng nhìn xem tin tức đi. Lệnh hồ càn dừng một chút, gật gật đầu, mang lên mũ, liền trực tiếp đi ra ngoài. Căn bản không có đem đồng thu luyện nói để ở trong lòng mặt, mà là một đường lái xe, trực tiếp tới rồi lệnh hồ mặc nơi lệnh hồ tập đoàn. Trực tiếp vòng qua trước đài, liền trực tiếp thượng thang máy, mặt sau người muốn ngăn trở giò hỏi tới, đã bị người kéo lại. Ngươi hà ta, không có thấy, người này là chúng ta bột đệ đệ sao? Nay vẻ mặt sắc khí, ngươi còn dám hướng họng súng mặt trên đâm A, quả thực là chán sống A. Người này là chúng ta bột đệ đệ. Thân đệ đệ sao? như thế nào cảm thấy một chút đều không giống a người nọ nghi hoặc nói lớn lên không phải rất giống liền tính này quanh thân khí chất đều không giống nhau a hơn nữa này hùng hổ bộ dáng như thế nào cảm thấy như là tới trả thù a hơn nữa liền con mắt đều không mang theo nhìn chúng ta lệnh hồ càn trực tiếp vọt tới lệnh hồ mặc văn phòng đẩy cửa ra không có người hỏi một chút lệnh hồ mặc bí thư nói là ở phòng họp mở họp lệnh hồ càn này hung thân ác sát bộ dáng Nhưng thật ra sợ hãi tiểu bí thư, bí thư mang theo lệnh hồ cản tới rồi phòng họp cửa, lệnh hồ cản trực tiếp dối chân, trực tiếp tướng môn đa văng. Nay tiểu bí thư như thế nào cảm thấy toàn bộ phòng đều run lên vài cái đâu hơn nữa cửa này là một chất, mặt trên cư nhiên xuất hiện một tia vết dạ, mà bên trong mở họp người, hiển nhiên đều là bị này một tiếng vang lớn cấp dọa tới rồi, tất cả mọi người là kinh hồn chưa định, trái tim đều phải bị dọa ra tới, các ngươi đều đi ra ngoài. Lệnh Hồ càn thanh âm rất thấp trầm, nhưng là giọng lại rất lớn, giống như là ngày thường huấn luyện binh lính thời điểm bộ dáng, mặt vô biểu tình, cả người mang theo một kia bí khí, cũng mang theo một kia sắc khí, tất cả mọi người hướng tới Lệnh Hồ mặc xem qua đi. Lệnh Hồ mặc từ lúc bắt đầu chính là vững như thái sơn ngồi ở ghế trên mặt, tuy rằng trong lòng có chút ngạc nhiên, Lệnh Hồ càn cư nhiên sẽ xuất hiện, nhưng là trên mặt mặt như cũng là kia một bộ băng sơn bộ dáng. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Lệnh hồ mặc đem trong tay bút đặt ở trên bàn. Huynh đệ hai người xa xa tương đối. Bốn mắt tương tiếp, lệnh hồ mặc có thể cảm giác được đến lệnh hồ càn giờ phút này ở sinh khí. Có lẽ là quá hiểu biết. Lệnh hồ mặc tổng cảm thấy đã xảy ra sự tình gì. Công ty các cao tầng đều là cuốn quýt bắt đầu thu thập đồ vật. Vốn dĩ phòng họp đèn là tát. Hiện tại mở ra, đại gia mới chú ý tới cái này đột nhiên xuất hiện sắt thần cư nhiên là tổng tài đệ đệ. Phòng trưng là xử lý ra sự đi, đều bay nhanh đem đổ vật thu thập xong, cuối cùng đi ra ngoài người, còn thập phần chi kỷ tướng môn cấp mang lên. Rốt cuộc là chuyện gì? Lệnh hồ mặc thanh âm trước sau như một lệnh nhạc, bình thường thời điểm, lệnh hồ càn đều không cảm thấy đại ca là máu lạnh, chỉ cảm thấy này bất quá là đại ca trước mặt người khác mang một cái mặt nạ thôi. Nhưng là giờ phút này nghe thấy loại lệnh nhạc dị thường thanh âm, lệnh hồ càn đột nhiên cảm thấy đại ca thực xa lạ, thực lệnh nhạc. Lệnh hồ càn cái gì đều không có nói, dẫm lên con lủng, mỗi một bước đều đi thập phần vững vàng, hơn nữa thập phần nhanh chóng, mà liền ở khoảng cách lệnh hồ mặc rất gần địa phương, lệnh hồ càn đột nhiên nhanh hơn bước chân, trực tiếp vọt tới lệnh hồ mặc trước mặt, lệnh hồ mặc hoàn toàn trốn tránh không kịp, toàn bộ sườn mặt vững chắc ăn lệnh hồ càn một quyền, này một quyền thực trọng, lệnh hồ mặc nháy mắt liền cảm giác được lợi đều xuất huyết, toàn bộ khoang miệng chung đều là mùi máu tươi nói. Hơn nữa bởi vì lệnh hồ Càn Lực đạo quá nặng, lệnh hồ Mặc cả người trực tiếp từ ghế trên mặt tài đi xuống, tuy rằng dùng tay hơi chút chống đỡ một chút, nhưng là khuỷu tay địa phương phòng trường vẫn là thành, liền ở lệnh hồ Mặc còn không biết lệnh hồ Càn đây là phát cái gì điên thời điểm, lệnh hồ Càn đã nhanh chóng đi tới lệnh hồ Mặc bên người, hướng về phía lệnh hồ Mặc chính là một chân, may mắn lệnh hồ Mặc nhanh chóng trốn tránh qua đi. Lệnh hồ Mặc thật vất vả tìm cơ hội đứng lên, còn không có tới kịp ổn định thân hình. Lại là một quyền rơi xuống chính mình trên mặt mặt. Lệnh hồ càn, người điên rồi sao, người đang làm gì? Lệnh hồ mặc chú ý tới lệnh hồ càn hai mắt đỏ đậm, quân mũ cũng không biết khi nào rơi xuống đất mặt, cả người đều là tràn ngập sát khí. 143 tiểu luyện mang thai mưa gió sắp đến. Ta là điên rồi, ta là bị các ngươi bước điên. Lệnh hồ mặc, ngươi là cái hôn đản lệnh hồ càn nói hướng về phía lệnh hồ mặc bề mặt chính là một quyền. nhưng là lệnh hồ mặc đã nhanh chóng rỗi tay bao bọc lấy lệnh hồ càn nắm tay gắt gao mà nắm lấy lệnh hồ càn không thể động đậy trực tiếp nhấc chân hướng về phía lệnh hồ mặc bụng chính là lập tức lệnh hồ mặc nhanh chóng tránh đi hai người thường xuyên qua lại lệnh hồ mặc cũng biết lệnh hồ càn lần này là đùa thật a càn ngươi bình tĩnh một chút có chuyện gì chúng ta hảo hảo nói ngươi này vừa lên tới là chuẩn bị làm cái gì lệnh hồ mặc vừa nói một bên tránh né lệnh hồ càn công kích nhưng là lệnh hồ càn lửa giận tựa hồ như thế nào đều tiêu tán không đi xuống đặc biệt là đã biết lúc sau về đồng thu luyện đến lệnh hồ ra sự tình phụ thân sự tình lệnh hồ càn cảm thấy sở hữu sự tình hắn đều bức thiết yêu cầu một cái phát tiết xuất khẩu a càn người rốt cuộc là chuyện như thế nào a lệnh hồ mặc hướng phía sau lóe lóe lệnh hồ càn còn lại là trực tiếp đem che ở chính mình trước mặt ghế toàn bộ đã tới rồi một bên trên mặt mặt đen tối không rõ Nhưng là trong ánh mắt lửa giận, lệnh hồ mặc xem thập phần rõ ràng, hắn không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng là trên mặt mặt vừa mới vững chắc ăn vài cái, hiện tại toàn bộ hàm răng đều cảm thấy buông lỏng, hắn thật đúng là hạ độc thủ. Mà phòng họp cũng chính là như vậy đại địa phương thôi, lệnh hồ mặc tới rồi mặt sau thật sự là tránh cũng không thể tránh, liền trực tiếp đánh trả, thường xuyên qua lại như thế, hai người đều không có chiếm được một chút chỗ tốt, hai người đánh nửa giờ tả hữu đi, tới rồi cuối cùng. Hai người đều là cho nhau đem hai bên kiềm chế, nhưng là hai người cũng là thật sự không có bất luận cái gì sức lực. Lệnh hồ càng nhìn lệnh hồ mặc vốn dĩ tây trang dày ra, nhưng là giờ phút này cả vạt đã sớm không biết bay đến chạy đi đâu. Hơn nữa áo khoác cũng là rách tung tóe, màu trắng áo sơ mi mặt trên có một ít vết máu, cũng có một ít bùn đất dấu vết. Chính mình khi nào sắt đến hắn trên người mặt sao, mà vốn dĩ không chút cậu thả đầu tóc, giờ phút này cũng là hỗn độn bất kham. tựa hồ chưa bao giờ thấy đại ca như vậy chật vật bộ dáng lệnh hồ càn xỉ một tiếng liền cười